kia liền là thương lan tinh lôi đ ỉ n h thế giới bên trong kia một phần cơ duyên mặc dù nói toàn bộ giá trị với hắn mà nói không tính là gì nhưng mà hắn nhất nhìn chúng là ở trong đó một cái sinh mệnh có trí tuệ vụ đại nhân lạc lạc tháp mặc dù không tệ nhưng mà khoảng cách tiến hóa thành trí năng sinh mệnh phòng trừng còn là cần hơn ngàn năm thời gian cái này thời gian quá mức dài rằng giặc giang nhị hào đợi không được người này đánh tính đi thế giới trong thế giới đem vụ đại nhân bắt cóc thương lan thế giới lôi đ ỉ n h thế giới là vũ trụ r o n g binh liên minh một cái khảo hạch thế giới cái này là một tên giới chủ vẫn lạc sao lưu lại thế giới bị liên minh phát hiện sau tiến hành cải tạo vừa vạn giang nhị hào nghĩ muốn tại hiện thực vũ trụ bên trong tôi luyện chính mình chính như minh dục đề nghị đồng dạng đi gia nhập vũ trụ r o n g binh liên minh hội là một cái lựa chọn tốt bởi vì kia là một cái càng lỏng lẻo tổ chức không có rất mạnh ước thúc tính vũ trụ bên trong vượt qua 99% võ giả hoặc tinh thần n i ệ m sư đều gia nhập tổ chức này đang suy nghĩ hắc long sơn đĩa bay đã tiến vào điệu tinh tầng khí quyển mở ra ẩn thân công năng dùng điệu tinh hiện nay khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách phát hiện hắc long sơn đĩa bay tồn tại đ o ạ ra, ngươi tại phi thuyền bên trong chờ ta trở lại đi vâng chủ nhân giang nhị hào đổi lên một thân kim sắc chiến đấu phục hóa thành một đạo kim sắc lưu quang rơi xuống hải thủy bên trong băng lãnh hải thủy sâu chỗ giang nhị hào mơ hồ có thể đủ nhìn đến một cái cực lớn ngân bạch sắc cái bóng sưu dòng nước tách ra giang nhị hào trực tiếp vọt tới hải thủy sâu chỗ khoảng cách cái này ngân bạch sắc cái bóng càng ngày càng gần to lớn vô cùng ngân bạch sắc kim tự tháp lảng lạng sừng sững tại đáy biển tầng nham thạch bên trên chung quanh từ trường đều phát sinh văn mẹo đáy biển ám lưu mảy may không thể giao động hắn mảy may cơ giới tộc bất hủ phi thuyền giang nhị hào ánh mắt nóng bỏng đánh giá trước mặt cái này phi thuyền hắn có tới một hai trăm mét độ cao vượt qua địa tinh bất luận cái gì một tòa nhà trọc trời cũng vượt qua địa tinh người tưởng tượng cần nhiều lớn nguồn năng lượng có thể khu động lên cái này lớn ra hỏa A. may mắn giang nhị hào lần này về địa cầu phía trước mua cấp e năng lượng nguyên bất quá cái này tòa trong phi thuyền hẳn là còn có một nửa năng lượng duy trì hắn vận chuyển cơ giới tộc phi thuyền cuối cùng có một cái rộng lượng cách nước thông đạo một cố năng lượng kỳ dị c h ẳ n g trực tiếp ngăn cách hải thủy tràn vào hiện nay cái lối đi kia mở rộng tựa hồ tại hoan n ê n kẻ ngoại lai đến nhìn như bình tĩnh nhưng là trong đó bao hàm kinh người nguy cơ giang nhị hào thân xuyên cấp e nguyên lực chiến y trực tiếp tiến vào cái thông đạo bên trong ông thông đạo bên trong dây lát ở giữa bắn r a vô số tia laser suy suy suy cắt chém tại giang nhị hào thân bên trên chỉ bất quá hắn tốc độ cực nhanh đồng thời thân bên trên nguyên lực chiến y có thể đủ nhẹ nhõm ngăn chặn ở cấp độ này công kích căn cứ lạc lạc tháp nhắc nhở giang nhị hào xuyên qua thông đạo sau trực tiếp tiến vào bên trong điều khiển sau đó đem một mai chịm cắm ở bên trong khống trong đài tích chủ nhân phụ thuộc trí năng tự xâm lấn thành công thành công khống chế lại chiếc phi thuyền này lạc lạc tháp âm thanh tại giang nhị hào vang lên bên t a i tới ha ha lạc lạc tháp làm không sai giang nhị hào mặt chất đầy mỉm cười cơ giới tộc quả nhiên đều chẳng muốn sử dụng trí năng sinh mệnh khống chế phi thuyền cái này vừa vặn cho ta có thể thừa dịp chi cơ cơ giới tộc bên trong mỗi một cái tộc nhân đều là trí năng sinh mệnh hắn nhóm tự thân tính toán lực liền viễn siêu trí năng quân não cho nên hắn nhóm có thể tự thân như cánh tay chỉ điểm khống chế tốt phi thuyền c ă người bản n k h ô cần cái khác năng sinh mệnh n hiệp trí trợ. g đây rất nhiều cơ giới tộc phi thuyền đều là từ cơ giới tộc người chính mình không chế một ngày cơ giới tộc người vẫn lạc k i a phi thuyền của hắn liền phi thường dễ dàng đến tay lạc lạc tháp lại đưa vào một cấp độ căn cứ lưu thành công hoàn toàn trưởng khống cơ giới tộc phi thuyền ảnh chân dung của nó xuất hiện tại bên trong khống đài hiển kỳ bình mạc phía trên chủ nhân tôn kính chiếc phi thuyền này thuộc về cấp e đỉnh phong trình độ hệ thống động lực viễn siêu một ít f cấp phi thuyền đồng ặ c tốc độ nhanh, gia tốc cơ sắc chút điểm độ động liền gia ngoài mạnh, là nhanh, nhanh, tính cơ động mạnh, sắc ngoài hoàn hảo không t hảo là có thời vũ khí của nó hệ thống cũng bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh vũ khí chính là ba tôn f cấp d i ệ t tinh chủ pháo vũ khí phụ là chín tôn e ba cấp súng laser nguồn năng lượng thất biểu hiện còn thừa lại bốn mươi nguồn năng lượng nếu như ngài cần bổ sung chỉ cần muốn đem cấp e nguồn năng lượng thả tại nguồn năng lượng thất bên trong Chỗ đó hội có nguồn năng lượng người máy tự động bổ sung năng lượng lạc lạc tháp đem chiếc phi thuyền này tình huống đại khái nói một lần diệt tinh pháo đến mức muốn một pháo liền có thể hủy diệt mất một phiến tinh không công kích uy năng đạt đến bất hủ tầng thứ khuyết điểm là phạm vi bao trùm rộng rãi công kích vô pháp ngưng kết cùng một điểm năng lượng tiêu hao cũng là kinh người mỗi bắn ra một pháo tiêu hao nguồn năng lượng có thể tiêu hết giới chủ một phần mười vô liếng giang nhị hào đi ra bên trong điều khiển thưởng thức lên trước này cơ giới tộc phi thuyền kết cấu bên trong nhất vị trí giữa có một tòa vờn quanh thông đạo có tới rộng ba mươi m bao quanh thẳng đến phi thuyền đỉnh cái này tòa hình khuyên thông đạo nội bộ liền là phi thuyền hệ thống động lực tại thông đạo khoảng cách cuối cùng tám trăm l i n vị trí là một cái hình tròn phòng điều khiển mỗi một cái cấu kiện đều kết hợp hoàn mỹ kín kẽ không hổ là truy cầu cực hạn hoàn mỹ cơ giới tộc phi thuyền Trưng 267, trở Tinh. Thác Long về cầu Long Tinh. Lạc Lạc、thác. Khởi động cơ giới tộc phi thuyền ẩn thân chủ nhân. phi thuyền nhiên chấn giới biển. giới động đáy đột động, tộc tộc ẩn công năng, sông ra đáy biển. Vâng, Vâng. cơ Cơ ra một mét chiếc a o cực lớn t â n thuyền cơ hổ h cơ p ả trở Một nên mơ hổ. h c i ngân bạch s ắ c hình kim tự tháp hình dáng phi thuyền sông ra mặt biển khu vực này hải dương phát sinh kinh thiên hải khiếu vô số ám lưu từ cơ giới tộc phi thuyền đi qua địa phương sinh ra hướng bốn phía đánh tới từ trên cao nhìn xuống đi có thể đủ nhìn đến một vùng biển này trực tiếp bạo động cực lớn gợn sóng cơ hồ muốn s ô n g lên vân tiêu chỉ là không p h ả i mấy giây cực lớn cơ giới tộc phi thuyền đã s ô n g ra mặt biển cao tốc cùng hải thủy ma sát tạo thành bạo tạc hiệu quả tại cơ giới tộc phi thuyền ly khai mặt biển thời điểm mới phản ứng được dẫn tới phản ứng dây chuyền vô số đáy biển quái thú vạn phần hoảng sợ cái này chủng thiên nhiên lực lượng liền tính là l ã n h chúa cấp quái thú cũng không dám ngạch kháng lần lượt hướng nơi xa chạy trốn ánh mặt trời chiếu xuống l o a n thoang có thể dùng tinh thần nghiệm lực phát giác được một cái cực lớn ngân bạch sắc phi thuyền ẩn giấu đi bên cạnh đường kính một trăm linh ắ c long sơn hào đĩa bay cùng hắn so ra liền giống như là một cái đồ chơi x o ặ t một tâm thanh cửa khoang mở ra giang nhị hào nhanh chóng đi đến hắc long sơn phi thuyền bên cạnh đem đỏ dạ ôm đồm ra đến lập tức vung tay lên đem hắn thu nhập thế giới của mình giới trì bên trong sau đó lõe lên thân liền mang theo đỏ dạ trở lại cơ giới tộc phi thuyền trong phòng lái lạc lạc tháp đem phi thuyền tín hiệu mô phỏng thành dê cấp phi thuyền mục tiêu cầu long tinh xuất phát được rồi chủ nhân cơ giới tộc phi thuyền lại lần nữa phát động động cơ dùng đỉnh cao kim tự tháp vì dẫn đường phương hướng phá vỡ tầng khí quyển cực tốc xông vào trong thái không chủ nhân phi thuyền sắp tiến hành vũ trụ xuyên toa dự tính một ngày sáu giờ sau đi đến cầu long tinh ba ba tháp âm thanh nhắc nhở giang nhị hào nhẹ gật đầu cấp e tốc độ của phi thuyền so cấp c phi thuyền phương diện tốc độ cũng nhanh không chỉ gấp mười lần đo d i cái đầu nhỏ đánh giá chung q u n h Con mắt bên trong biểu hiện ra chấn kinh chi sắc, trong bên hiện kinh nàng mắt biểu bởi ra vì đọ ờ cười i xinh đẹp cực lớn phi thuyền. Chủ nhân, cái này là ngài phi Giang hỏi. Nơi xinh này từng như này lớn thuyền. nhân, này thuyền. Đúng không? nhị này là à, hào thấy vậy chưa cực Chủ thích Thích thật xinh đẹp đẹp. đ lắm. dạ nhẹ trên khẽ vuốt vuốt v á còn h tinh chất vật chất, thưởng thức giống như mộng ảo tinh không tường vật lưu giống mộng ly mái v ảo m Đỏ dạ, c ò không có nghe ngươi nhắc qua quê hương của ngươi ngươi vốn là là tại đâu một khỏa tinh cầu Chủ nhân, quê hương của ta là meo ô tinh hệ mòn rộ tinh tiêm một cái tinh hệ đều là ta nhóm miêu nhân tộc một vị giới chủ đại nhân nắm giữ nàng đối với chúng ta tộc nhân không tệ ra sân khấu rất nhiều có lợi cho ta nhóm miêu nhân tộc chính sách phía trước mặc dù ta chỉ là học đồ cấp lại có thể đi theo cái này tàu vận tải đi đến phồn hoa tinh cầu làm công kiếm lấy chính mình tài nguyên tu luyện ta nhóm miêu nhân tộc phản ứng thần kinh tốc độ trời sinh liền so những tộc quần khác muốn cao một chút cho nên phần lớn là tuyển trạch nhanh công võ giả lộ tuyến lĩnh ngộ pháp tắc cũng là quan tuyến phong chi loại có quan tốc độ pháp tắc đò dạ đem có quan hệ mòn rổ tinh một ít tin tức game hay nói bao quát phong thổ ẩm thực văn hóa còn có miêu nhân tộc một ít kỳ lạ tập tục để giang nhị hào nghe cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt hai người chỉ là nói chuyện phiếm liền đi qua hơn nửa ngày sau đó giang nhị hào lại đơn độc chỉ điểm một lần đò dạ tu luyện tại một ít tài nguyên phụ trợ hạ nàng hiện tại đã đột phá đến hành tinh cấp nhị giai cái này trùng tốc độ tu luyện mặc dù không cách nào so với hắn nhưng ở mỏn rổ tinh miêu nhân tộc bên trong cũng coi là một cái tiểu thiên tài thời gian một ngày thoáng qua tức thì sơn hát trong thái không đã có thể đủ xa xa nhìn đến cầu long tinh thải quang lấp lóe tiếp đến phi thuyền dẫn dắt tín hiệu về sau giang nhị hào phi thuyền bị phân điền khu cầu long tinh cập bến cảng dê khu nhìn càng thêm xa hoa không chỉ có một tiểu đội chuyên môn đến phục vụ đồng thời còn có miễn phí ngoài phi thuyền bộ thanh lý phục vụ giang nhị hào tại một nhóm cập bến cảng nhân viên công tác nhiệt tình đưa tiễn phía dưới ly khai vị đại nhân kia không biết là gia tộc gì ra đến vậy mà mở ra một chiếc hơn một m cao dê cấp phi thuyền ra đến thật là có tiền a trong gia tộc của hắn chí ít có một tên giới chủ thậm chí bất ủ t kia bối cảnh của hắn chẳng phải là so cầu long tinh lãnh chúa nhi tử còn m u ố n đại kia là tự nhiên cầu long tinh lãnh chúa sùng ái nhất nhi tử mở cũng chỉ là một chiếc c chín cấp lôi ngân thiểm điện phi thuyền so lên cái này dê cấp cơ giới phi thuyền còn kém một cái đại đẳng cấp đâu chỉ bất quá hắn giống như không giống mang bảo trở i cái ê u A. Đừng ngốc, cái này t n trong tay bảo mệnh thủ đoạn đống lớn, trừ phi là hắc thần bảo tiêu còn có thể mang, bằng không phổ thông vũ trụ cấp kiểu dai mang cũng vô dụng, có chút đặc lập độc hành người ngại g gia đại đệ phi tiêu kiểu dai tay tộc tử thủ một trừ thể có hắc có cấp có chút đặc trụ bảo bảo phổ là lập hiểu. vô vũ vương lại khách sạn giang nhị hào phát hiện l à phong tại bế quan bên trong người này không có đi q u ấ y rời hắn trực tiếp tại trong khách sạn thuê một gian trong lòng đất thương khố đem hắc long sơn ít tám mươi một đĩa bay cất giữ trong trong kho hàng đồng thời thông chi ba ba tháp để la phong tu luyện xong sau đó chính mình đi lấy cầu long tinh kha địch tư khách sạn là một gia tinh hệ mắt xích khách sạn nắm giữ vài cái lớn một chút thương khố không thể bình thường hơn được bởi vì không phải tất cả khách nhân đều có thể mua được giang nhị hào cái chủng loại kia thế giới giới chỉ đọ dạ đi thôi mang ngươi ra ngoài mua cho ngươi một kiện tiểu lễ vật giang nhị hào cười đ ố i theo sau l ư n g đỏ dạ nói ra lễ vật đọ giả nhãn tình sáng lên có chút xấu hổ nói chủ nhân muốn tiễn ta lễ vật gì a người theo ta đi liền đi hai người ra khách sạn giang nhị hào đi ở phía trước đỏ dạ đi theo phía sau hắn dùng một cái tay cầm một cái tay khác có chút không biết làm sao cầu long tinh phòng sản trung tâm hoan nghênh hai vị mời hỏi là đến xem nhà cửa vào một cái thân xuyên bó sát người hát sắt chế phục cao g ầ y nữ tử biểu tình nóng bỏng vấn đạo nàng toàn thân mỗi một tấc đường cong đều bị căng cưng chế phục nổi bật ra đến để quá khứ nam nhân nhìn đến miệng đắng lưới khô giang nhị hào thậm chí có thể nhìn ra được cô nàng này tuyệt đối không có mặc nội ý ỉa hơi hơi quét một vòng về sau giang nhị hào nhìn không chớp mắt nhẹ gật đầu ừm đúng hoan nên ta gọi nghĩa nhanh mời vào bên trong ta nhóm nơi này rẻ nhất là dài rộng một cây số trang viên hiện tại một trăm mười ức hắc long tệ liền có thể mua được hơn nữa tại ta nhóm phòng sản trung tâm liền có thể trực tiếp làm thành vì cầu long tinh vĩnh cựu cư dân thủ t ụ phương tiện mau lẹ chỉ cần ngài mua phòng sản mười lăm phút liền có thể lấy cho ngài đến thân phận nghĩa tiềm thức nhận là giang nhị hào là thuộc về loại kia thật vất vả góp đủ tiền qua đến mua rẻ nhất trang viên cái chủng loại kia phổ thông hàng tinh cấp võ giả càng không ngừng cho hắn giới thiệu các loại trang viên tiện lợi tính chính sách ưu đãi cùng với thành vì cầu long tinh vĩnh c ử u cư dân sau có thể đủ được hưởng đặc quyền đo dạ ở phía sau nghe đến thẳng tắt l ư ớ i mặc dù phía trước tại phòng ăn làm công thời điểm liền nghe nói qua cầu long tinh địa sản đắt đỏ nhưng mà nàng thế nào cũng tưởng tượng không đến một chỗ cầu long tinh rẻ nhất phòng sản vậy mà đều muốn hơn một trăm ức hắc long tệ trong đó còn không bao quát vật nghiệp quản lý p h í dụ chương hai trăm sáu mươi tám mua tòa thành cầu long tinh nhà cũng quá đắt ta nhóm mỏn rồ tinh quý nhất lơ lửng tòa thành cũng mới mười ức hắc long tệ trên lệch thật l ớ n a chủ nhân nếu là tại nơi này mua phòng vậy ta nhất định phải vì chủ nhân quản lý tốt hết thảy đọ gia nội tâm âm thầm nghĩ giang nhị hào phất tay đánh gãy mía líu lo không ngừng đề cử trực tiếp hỏi nơi này quý nhất t ò a thành bao nhiêu tiền cái gì nghĩa mở to hai mắt khẽ nhất miệng tiên sinh ngài là tại hỏi nơi này quý nhất t ò a thành giang nhị hào nhẹ gật đầu trực tiếp mang ta đi nhìn t ò a thành khu sảnh triển lắm đi ta không hội mua cái này trùng tiểu trang viên t ò a thành đọ d ạ miệng nhỏ mở đến thật to đầu có chút choáng chủ nhân có tiền như vậy sao ây tuất tiên sinh ngài cùng ta tới mời tới bên này nghĩa ánh mắt lộ ra khó mà ước chế c u ồ nghỉ hôm nay vậy mà gặp phải khách hàng lớn vẫn là muốn mua tòa thành siêu cấp khách hàng lớn nghĩa nội tâm tâm tình vui s ư ớ n g lộ rõ trên mặt nếu như bây giờ giang nhị hào để nàng quỳ xuống dập đầu nàng hội lập tức làm theo chỉ cần không phải giết nàng liền tính càng quá phận yêu cầu nàng đều nguyện ý vừa nghĩ tới bán đi một tòa thành bảo mang đến công trạng chia hoa hồng nàng liền không nhịn được kích động toàn thân run rẩy cảm giác kỳ dị xuất hiện tại thân thể bên trên nàng nhịn không được dùng mình một cái hơi đỏ mặt vì che giấu chính mình quất cảnh Nàng công à này, là thành n nhiệt tình mở miệng nói, vị tiên sinh này, phía trước liền triển g thêm trước tòa phía chiếu khu mở máy lãm. vị c 3G ty của chúng ta khai thác mặt đất đều là tại cầu long tinh trọng yếu thành thị tòa thành đi càng là cao tinh mũi nhọn lộ tuyến trong đó tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất liền là 9.8 km dài rộng c 9 cấp tòa thành không chỉ có có thể đủ phòng ngự được vượt chủ cấp nhất giai công kích hơn nữa tận cùng bên trong nhất còn phối h ư u an toàn phòng nội bộ công trình có nghĩa một bên giới thiệu một bên thao tác trước mặt máy chiếu 3 a d không lúc còn giúp phóng nhất hạ để giang nhị hào có thể nhìn càng thêm thêm tỉ mỉ giang nhị hào nhìn một lúc sau chậm rãi mở miệng nói nơi này quý nhất tòa thành là loại nào a ta nhóm nơi này quý nhất là d sáu cấp t r í tôn tòa thành nếu như ngài mua tòa pháo đài này vậy chúng ta địa sản trung tâm hội phụ tặng cầu long tinh vinh dự cư dân thân phận cái này là có cầu long tinh quan phương trao quyền về sau tại cầu long tinh bất luận là sinh hoạt còn là làm ăn đều hội được hưởng càng nhiều đặc quyền Tất bất cả cửa hàng bất luận ngài mua cái mua hàng ngài luận gì đều hết 85 ưu đãi. đồng ề u ưu hết thẻ 85% đãi. đ thời trí tôn tỏa thành chiếm đoạt khu vực có tới 20 km dài rộng trừ chủ biệt thự bên ngoài bên cạnh còn bổ sung lấy hai cái c 6 cấp bậc tiểu nhất hào t ỏ a thành mặt khác liền là một cái lớn lộ thiên hoa viên nội bộ có đầy đủ rộng lượng có thể điều chỉnh trọng lực huấn luyện trảng đồng thời còn bổ sung nhiều chủng trí năng ở không người máy phụ trách quét dọn hoặc tu chỉnh hoa viên ngoại vi lồng năng lượng phòng ngự cường độ có thể đủ c h ố n g cự lại vực chủ cấp cường giả liên tục quanh kích nghĩa xích lại gần giang nhị hào giải thích hà hơi như lan thân thể không khỏi hơi nghiêng về phía trước làm đến giang nhị hào con mắt cũng không biết nên đi chỗ nào thả nghĩa tùy ý vẩy lên tóc lộ ra xinh đẹp n h ư n h a n đồng thời trên tóc mang theo một loại vô danh hương khí phát ra khảm cầm tộc nữ t ử tóc lại phát ra một loại có thể đủ dụ phát giống được hormon hương khí nghĩa chính là bởi vì là khảm cầm tộc cho nên mới bị cầu long tinh địa sản trung tâm chiêu tiến đến làm doanh tiêu công tác tại cái này trên cương vị nàng mỗi một mùa độ làm công trạng đều so cái khác tiêu thụ tốt một chút trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nàng chỉ đối n a m hộ khách xuất thủ đồng thời hiểu được lợi dụng đến nàng tự thân sở trường đò giả hít mũi một cái một mặt cảnh giác nhìn xem n h ẹ cái này nương môn không phải người tốt ta tốt liền mua cái này một tòa thành bảo đi làm thủ tục đi giang nhị hào trực tiếp quyết định nói tiên h sinh ngài xác nhận muốn mua cái này một bộ trí tôn t o ỏ n thành lời vừa nói ra lập tức đem sảnh triển lãm bên trong cái khác nhân viên bán hàng cùng hộ khách ánh mắt hấp dẫn qua đến không ít tiêu thụ nhân viên mắt bên trong đều lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang k i a chút hộ khách cũng hơi kinh ngạc cái này chỉ có hàng tinh cấp tuổi trẻ người vậy mà như thế giàu có hắn nhóm trong đó phần lớn là vũ trụ cấp cường giả thậm chí còn có linh tinh vài cái vượt chủ cấp nhưng mà cho dù là những n à y vượt chủ c ũ nghĩa k ô tôn không không không vô n trên nhất toàn thành, bởi vì không thích hợp, cũng không có lời, có tiền còn không bằng nhiều mua một ít tài nguyên đến để thăng chiến lực hoặc là bồi dưỡng mình thực vật sinh mệnh. gian phòng bên trong, cái bàn đặt vào hai chén vô danh đắt đỏ đồ uống, giang nhị hào cùng đỏ giả cũng xếp hàng ngồi. g giá giả bỏ bởi bồi đỏ đỏ được đi để đặt đắt đồ hợp, cao cao thích có có lực hoặc thực chỗ cao cấp cái tại lời, tài VIP hai mua mua một Một treo trí ít vật vào hào vị vì là xếp rất nhanh chuẩn bị một phần từ công ty vũ trụ giả định tại công chứng hợp đồng đồng thời còn đổi một thân càng thêm gợi cảm bạch sắc vải mỏng thấu váy ngắn lắc eo đi đến một thí cố ngồi tại giang nhị hào bên cạnh ngự khi ôn nhu nói giang tiên sinh cái này là định ra tốt điện tử hợp đồng chỉ cần muốn ngài đưa vào phòng sản người nắm giữ quốc gia vũ trụ độ thân phận tin tức cùng vũ trụ giả định số hiệu liền có thể đợi ngài từ trong ngân hàng đánh trả tiền đến cái này phần hợp đồng liên hội chính thức có hiệu lực đò giả n g ư ơ i đem ngươi thân phận mã hóa cùng vũ trụ giả định số hiệu đưa vào đi cái gì đò giả trực tiếp giống như mèo nhỏ bị hoảng sợ một dạng trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên tay chỉ trình trảo hình dáng thả tại bờ môi trước chủ nhân đây chính là ngươi mua tòa thành sao có thể dùng ta thân phận mã hóa ha ha đọ dạ nghe lời phía trước liền nói với ngươi muốn cho ngươi một kiện tiểu lễ vật về sau ta liền muốn đi vũ trụ bên trong mạo hiểm cho ngươi tại cầu long tinh mua một chỗ phòng sản ngươi cũng liền nắm giữ vĩnh c ử u cư dân thân phận ngươi chủ nhân ta xông xáo vũ trụ trở lại cầu long tinh thời điểm khẳng định phải có một chỗ tu trình không thể luôn ở tại khách sạn hơn nữa nếu như chút tiền này với ta mà nói không tính là gì giang nhị hào cười sờ sờ đỏ giả cái đầu nhỏ đồng thời nghiêm túc luốt l u ố t l ô thai của nàng chủ nhân đỏ giả thâm tình chậm rãi nhìn xem giang nhị hào có chút nghẹn ngào ngươi thực tại đối ta quá tốt trừ cha mẹ bên ngoài còn chưa từng có người nào đối đỏ giả cái này tốt đỏ giả một lần ôm lấy giang nhị hào cánh tay đem hắn đ ủ n g tiến trong ngực hung hăng ôm một hồi lâu giang nhị hào cảm nhận được cánh tay bên trên chuyền đến một trận va chạm cùng đè ép mặt mò đỏ ửng chỉ là cái này trùng không khí hạ thực tại không tốt trực tiếp dùng lực đẩy r a nàng đành phải nhẫn mại đồng thời hưởng thụ lấy Ê, đây coi như là tiểu lễ vật nghĩa hiện tại cuối cùng biết rõ người trẻ tuổi trước mắt này không là bình thường có tiền hẳn là là là trong vũ trụ chân chính đại gia tộc ra đến dê sáu cấp tòa thành vậy mà nói mua liền mua thậm chí đều không có hỏi tham giá cả hơn nữa tựa hồ còn là cho một cái nữ mua thiên a thế nào hội có cái này nam nhân tốt ta đều nghĩ đem chính mình bán đến nô lệ thị trường nghĩa con mắt bên trong tất cả là tranh n h ă n sắc nội tâm đấu kỵ để nàng có chút thống hận chính mình hận chính mình vì sao không có vận khí đụng đến cái này dạng chủ nhân khu khu cái này vị khả ái tiểu thư ngài nhanh điểm đưa vào ngài thân phận mã hóa đi không muốn cô phụ vị tiên sinh này ý tốt mặc dù nghĩa nội tâm đấu kỵ đến phát cuồng nhưng mà lý trí còn là nói với mình mau chóng hoàn thành cái này một đơn giao dịch c h ừng đọ dạ buông ra giang nhị hào cánh tay khoe miệng không tự chủ kéo ra một tia trong suốt chi sắc giang nhị hào chú ý tới mình ống tay háo cũng t h ấ m ư ớ t một khối nhỏ đáy lòng của hắn không khỏi buồn cười nha đầu ngốc này lại vẫn c h ả y nước miếng có cái này thèm thân thể của ta thế nào cùng tây du đường bên trên nữ yêu tinh tự như chương hai trăm sáu mươi chín Chí tôn người đây cũng không biết tại cầu long tinh có phòng sản chỉ có thể thân thỉnh cư dân bình thường thân phận tại cái này phía trên còn có một loại vinh dự công dân thân phận có thể nắm giữ vinh dự công dân huy chương người đều là chúng ta phải tội không lên như cần thiết thậm chí có thể trực tiếp gọi đến cầu long tinh hộ vệ đội hắn nhóm đi xa chúng ta cũng đi thôi ai lúc nào đời ta cũng có thể hôn đến loại kia độ a chớ suy nghĩ quá nhiều trước hết nghĩ biện pháp kiếm tiền mua lan có thể quả thực thực vật sinh mệnh chiến đấu lực có thể là rất mạnh chúng ta về sau đi dong binh liên minh nhiều làm vài cái nhiệm vụ chờ sau này tới đây mua một chỗ lớn hơn một chút trang viên dưỡng lao đi cầu long tinh phồn hoa nhất cầu long thành trung tâm khu vực ở vào nội thành nơi này phòng ngự sâm nghiêm bốn phía đều là các loại cửa hàng ngân hàng đỉnh cấp phòng ăn mua sắm thương thành tiến đi vào thành về sau hướng đông là một phiến trang viên khu phía ngoài nhất đều là một km dài rộng phổ thông trang viên khu tiếp tục đi vào trong liền đến tòa thành khu cao cao hợp kim tường thành đem tòa thành khu hoàn toàn phong bế giống như một cái cái tiểu thành đồng dạng tại tòa thành bầu trời còn trang bị năng lượng vòng bảo hộ hai bên là mậu lâm thúy trúc một cái cái tòa thành khu cách nhau rất xa địa phương khác đều là chuyên nghiệp lâm viên thiết kế sư cải tạo các loại kỳ cảnh những này kỳ cảnh bắt nguồn từ từng cái tinh cầu cảnh quan có thiên thần tinh vực tử tinh hoa cự thạch tinh vực lơ lửng g i ả sơn còn có đến từ linh vu tộc bồi dưỡng ra đến thông linh thực vật đàng la dây leo quái thụ tinh hoa lưu vân đại thụ màu sắc khác nhau tiến hành xảo diệu phối hợp cho người đánh vào thị giác c ả n mạnh phi thường đi đến nhất đông đầu tầm mắt biến đến càng thêm khoáng đạn thỉnh thoảng sẽ có một đội tuần tra cầu long tinh vệ binh tử trên bầu trời bay qua gặp phải hai người về sau hắn nhóm chú ý tới đỏ dạ ngực vinh dự huy trường dẫn đầu một tên vũ trụ cấp thống lĩnh rừng thân thi lễ một cái sau mới mang lấy đội tuần tra tiếp tục hướng càng xa đi tuần la đi nơi này coi như không tệ hoàn cảnh cũng tốt so với chúng ta mỏn r ộ tinh tốt nhất tòa thành khu đều phải đẹp đỏ dạ nhìn quanh hai bên vừa nghĩ tới sau này muốn ở chỗ này cảm giác liền giống tại giống như nằm mơ nếu là chủ nhân có thể cùng ta cùng lên tại nơi này liền tốt tòa thành khu vị trí trung tâm nhất phương viên năm mươi km bên trong không có cái k h á c tòa thành tại nhất chính giữa có một tòa loại cực lớn tòa thành tòa pháo đài này cũng không được dùng cao cao tường thành vây quanh mà là lựa chọn một loại chỉ có cao một thước tường thấp tường thấp phía trên mặt có một nửa hình tròn hình trong suốt lồng năng lượng xuyên thấu qua lồng năng lượng có thể nhìn đến bên trong là một chỗ gần như hoàn mỹ đại hoa viên có rừng cây có giả sơn Có hồ nước. cảnh càng bạc cùng cho、so、trói trói hồ thiết thêm Nhất hai nhỏ hoa thành, hợp, phía phủ lên bên ngoài quan sáng lớn tường ngoài trên So là lệ là bà giữa kim màu tòa tòa mắt. một kế, kết xám ở đến ầ y rất có mỹ cảm mỹ hoa văn. đ gần về sau có thể nhìn đến tòa thành cửa vào có một chỗ laser thông đạo tòa thành chủ nhân chỉ cần muốn đến gần trực tiếp dựa vào trí năng quang não hoặc là niệm lực nghiệm c h ứ n g liền có thể mở ra tòa thành xuyên qua laser thông đạo tiến vào tòa thành nội bộ đọc dạ đi mở cửa được rồi chủ nhân ta đã thông chi phía trước mua những nô lệ kia qua đến người đến thời điểm giúp bọn hắn mở cửa một trăm tên vũ trụ cấp k i ể u giai nô lệ đều hội ở tại phía bắc lâu đài nhỏ bên trong người đến thời điểm an bài một chút hắn nhóm đừng khiến cho quá loạn có chuyện gì nhường hắn nhóm đi chân chạy liền đi biết rõ chủ nhân tại tòa thành vượt qua mấy tháng la phong xuất q u a n về sau rời đến bên cạnh lâu đài nhỏ bên trong đồng dạng đột phá đến hàng t i n h cấp cái này một ngày giang nhị hào thu đến minh dục gửi tới tin tức nằm ở thương lan tinh vũ trụ thực tập dong binh khảo hạch kế hoạch bắt đầu tại cầu long tinh vũ trụ dong binh liên minh trụ sở giang nhị hào cùng la phong mang lấy ba tên hàng t i n h cấp k i ể u giai nô lệ tiến vào đại s ả n h bên trong vũ trụ thực tập dong binh khảo hạch hình thức là dùng năm người tiểu đội hình thức tiến hành lúc đó giang nhị hào mua một trăm vũ trụ cấp k i ể u giai nô lệ thời điểm nô lệ con buôn còn đại khí t i ế n một hàng tinh cấp nô lệ lần này tiến hành vũ trụ dong binh khảo hạch giang nhị hào mang theo ba cái thực lực tối cường thiết la tộc ba huynh đệ ngươi y l ú nhóm bên t r o đều phù hợp thực tập dong binh khảo hạch thân thỉnh yêu cầu mời mỗi người giao nộp một vạn h cấp long tệ phí tổn một tên thân xuyên vũ trụ r o n g binh liên minh quản lý chỗ phục sức tím làn da tráng hán chậm rãi nói ra tay chỉ ở trước mắt màn hình giả lập thượng tướng năm cái người tin tức ghi chép vào sau đó x o á t một lần mạo hiểm t ạ m giang nhị hào trực tiếp nhường lạc lạc tháp đem năm vạn hắc long tệ chuyển tới đưa tên tím làn da tráng hán kinh ngạc nhìn giang nhị hào một mắt thật nhìn không ra à vậy mà là vũ trụ tinh hà ngân hàng tài khoản vị tiên sinh này cái này là khảo hạch của ngươi nội dung chính các ngươi xem đi giang nhị hào nhẹ gật đầu tiếp nhận một chương nhiệm vụ tạp phiến tạ không k h á c h khí hạ một cái giang nhị hào cùng la phong đi đến đại sảnh k h á c một bên chờ đợi khu nơi này đặt vào rất nhiều cái b à n móc ra tạp phiến thô sơ giản lược xem xét quả nhiên không ra hắn dự đoán hắn nhóm bị phân phối đến thương lan tinh lôi đ ỉ n h thế giới tiến hành thực tập dong binh khảo hạch nhiệm vụ tiến vào thương lan tinh giới chủ thế giới được đến ba viên phong r i á c thạch một cái độc giác tê như sừng cong theo sau đem t r o n g tài liệu giao cho giới chủ thế giới lối ra vũ trụ dong binh liên minh nhân viên công tác sau đó người nhóm liền là một tên hợp cách vũ trụ thực tập giang binh giang nhị hào đem nội dung nhiệm vụ cùng mấy người k h ắ c niệm một lần nhưng vào lúc này một tên vô cùng gầy go hai nhọn nhọn ra màu lục gỗ lìn một dạng nam tử tiến tới nhỏ giọng hỏi n a m vị tiên sinh các ngài là muốn đi thương lan tinh giới chủ thế giới tiến hành khảo hạch không tệ thế nào muốn cho ta nhóm c h à o hàng ngươi địa đồ ta nhóm có thể không cần giới chủ thế giới địa hình hội theo thời gian cải biến ngươi bản đồ này cũng chỉ cung cấp tham khảo a giang nhị hào mỉm cười hỏi ngược lại ách nhìn đến ngươi nhóm cũng là hiểu công việc người vậy ta đi gỗ lìn tựa như da màu lục nam tử bất đắc dĩ gãi gãi cái hót hẩm hực ly khai cầu long tinh đi tới thương lan tinh khảo hạch phi thuyền tại ba ngày sau cất cánh quang cầu long tinh chỗ này trụ sở đi thương lan tinh tiến hành thực tập dong binh khảo hạch liền có hơn ngàn người rất khó tưởng tượng đến thời điểm cùng lên tiến hành khảo hạch thực tập dong binh đến cùng sẽ có bao nhiêu người giang nhị hào là lần thứ nhất ngồi cái này trùng đại hình phi thuyền vũ trụ bởi vì mỗi người được phân phối tại một cái chỉ có ba mươi năm bình t r ậ t trội gian phòng bên trong cho nên hắn ở có chút không quen bất quá một ngày tu luyện thời gian liền biến đến rất nhanh ở trong tối vũ trụ đi thuyền qua bên trong giang nhị hào tiếp tục tiến hành pháp tắc cảng nộ hiện nay h ă n kim không gian pháp tắc cảng nộ đã bước vào đệ ngũ tầng sơ kỳ còn dư bát đại pháp tắc cũng lần lượt bước vào đệ tứ tầng sơ kỳ nhưng mà cái này dạng còn thiếu rất nhiều chương hai trăm bảy mươi vũ trụ cấp pháp tắc cảng nộ đệ ngũ tầng đại khái tương đương tại sông qua thông thiên kiểu đệ hai tầng thực lực cũng chính là vừa đạt đến thông thiên kiểu đệ ba tầng thông thiên kiểu là công ty vũ trụ giả định nội bộ khảo thí pháp tắc cảm n ộ độ một loại vượt quan loại công cụ mỗi sông qua nhất quan đã nói lên pháp tắc cảm n ộ cao hơn một cái giai tầng phổ thông vực chủ cấp bậc c ư ờ n g giả có thể đủ sông qua thông thiên kiểu tầng thứ sáu vực chủ đỉnh phong đối ứng tầng thứ tám sơ nhập giới chủ có thể sông qua tầng thứ chín giới chủ đỉnh phong đối ứng thông thiên kiểu đệ m ư ơ i một tầng lui về phía sau cứ thế mà suy ra phổ thông bất hủ quân chủ đệ mười hai tầng phổ thông phong hầu bất hủ đệ mười lăm tầng phong vương bất hủ đệ mười tám hai mươi tầng đến phong vương bất hủ tầng thứ liền không có quá mức phổ thông tồn tại phần lớn là từng cái pháp tắc phương diện thiên tài nhân vật trước mắt hồng mông nhân tộc lịch sử xuất hiện qua tối cường thiên tài liền là khoa đế giới chủ thời kỳ cũng chỉ là nắm giữ xông qua thông thiên hữu đệ mười tám tầng thực lực có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới chém giết phong hầu bất hủ chiến liên c cùng vô k n h h k g Cũng liên khoa đế cái này dạng yêu nghiệt thiên tài đều không thể vượt qua một mươi tám tầng giới hạn này như này có thể thấy đệ mười tám tầng liền là một cái phân biệt thiên phú cửa ải đồng thời cũng là pháp tắc cảm nộ khó nhất để thăng giai đoạn khởi điểm đương nhiên khoa đến nếu như bất tử cũng muốn hao phí thời gian dài rằng giặc để đạt tới tầng mười chín nhưng mà như thế hao phí thời gian giới chủ cấp thọ mệnh là có hạn cũng không bằng trực tiếp trước đột phá thành vì bất hủ suy cho cùng bất hủ cấp bậc đối chiến không chỉ suy xét pháp tắc đồng dạng cũng muốn cân nhắc thần quốc phải trăng cường đại còn có thần thể cường độ các loại các phương diện ảnh hưởng thông thiên kiều đệ hai mươi mốt tầng đồng dạng là một cái cực lớn cửa ải đạt đến đệ hai mươi mốt tầng liền đại biểu cho một loại nào đó pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến tôn giả cấp bậc vô số phong vương cực hạn thiên tài nhân vật đều bị khốn tại cửa này phía trước vô ích vô tận tuế y nguyệt vẫn ý như cũ vô pháp đột phá đến tôn giả tầng thứ tôn giả không được dựa vào thiên phú liền có thể đạt tới cần chính là đại cơ duyên còn có siêu cường n ộ tính mà giang nhị hào mục tiêu xa xa không tại cái gì thông thiên kiều hai mươi mấy tầng Hắn nghĩ nhanh chóng tu luyện tới vĩnh hẳng chân thần hồi khởi chỗ luyện đoạn, xông luân tiến nguyên giai sau qua lục, đó đó tu tới đại vào mặc ớ dù hắn hiện tại không có thế nào nghiêm túc tu luyện nhưng mà nhân loại khác phân thân thực lực đã đạt đến hàng tinh cấp sáu dai thể nội thế giới kim giác cự thú cũng đã ở vào hàng tinh cấp trạng thái đình phong khoảng cách đột phá cũng không xa nhưng là cái này dạng tốc độ đối với hắn mà nói còn là quá trưởng hắn phải nhanh hơn đạt đến lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc tình trạng chỉ có cái này dạng tại hồng hoang thế giới bản tôn hắn có thể theo lấy ích lợi có áp lực liền có động lực giang nhị hào quyết định hảo hảo lợi dụng được cái này đoạn thời gian đến để cao chính mình pháp tắc lĩnh ngộ t ầ n g thứ mặc dù trước mắt mình có thể dùng hàng tinh cấp đối kháng vũ trụ cấp nhưng mà cái này chủng độ còn xa xa đạt không đến hắn tâm lý dự tính nếu biết khoa đế tại hắn một lần kia vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến về sau trong vòng hai ba năm liền xông qua thông thiên kiểu tầng thứ tám đây là khái niệm gì chỉ có hàng tinh cấp khoa đế có thể đủ vượt qua hai cái đại cảnh giới đủ đánh giết vượt chủ cấp chỉ bất quá giang nhị hào không có ý thức được là chính hắn tính toán đâu ra đấy từ gia sinh đến bây giờ mới tu luyện không đến hai năm như là luận tuổi tác hắn mới hai tuổi Pháp cấp, tác cái vượt tuyệt trụ cảm nộ này n đã vượt qua tuyệt đại đa số vũ qua số giang h khả nghị. e rất bất tư l ê bên n tính trong trụ là vũ k i chút đ ỉ h h p o n ca h không có khả n cũng năng g tộc có tại c cảm nộ. Trên thực l tu ố c độ này đã này vượt q a qua tất cả mọi người. Chỉ bất thấy tôn cả chỉ cảm bản mọi mình người, Giang Nhị Hào luyện à càng thánh tại t nhân nhanh. nên Giang cấp bậc, lý nên càng nhanh. Giang ca, lý l u môn bên ngoài truyền đến la phong âm thanh giang nhị hào sờ sờ bóng lóng đầu sau đó cho la phong phát cái tin tức tại bế quan bên trong chớ quấy dày theo sau giang nhị hào mắt nhắm lại chìm đ ắ m tại pháp tắc cảm lộ bên trong ngoài cửa la phong thu đến tin tức về sau điểm mở xem xét thần s ắ c lập tức biến đến phức tạp chật chật nhìn nhìn giang đại nhân lại nhìn nhìn ngươi la phong ba ba tháp mang theo nỉa mai âm thanh từ la phong não hải bên trong vang lên la phong hơi đỏ mặt nội tâm cũng không khỏi đắc đạo giang ca đều mạnh như vậy lại vẫn có thể cái này khắc khổ tu luyện ta không thể lười biếng a tại ba ba tháp ý vị thâm trường ánh mắt bên trong la phong về đến phòng ở ngoài cửa phủ lên trơ quáy dày bảng hiệu tiến vào bế quan trạng thái phương viên một trăm km kim loại trung tâm đại lục vị trí nằm sấp lấy một đầu giống như núi nhỏ cự thú hắn ám kim sắt trong hai t r ò n g mắt lộ ra băng lanh tàn bạo tráng kiện móng vuốt không lúc lay qua đến một khối tiên khí lượn lờ kim loại ném tới trong mồm k i a ha to mồm phảng phất là hang không đáy thôn vệ so với thân thể nó thể tích còn muốn lớn kim loại lại không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào hắn không có chú ý tới là mỗi lần thôn p h ệ tiên kim thời điểm đều có một luồng hồng hoang thế giới mới có tiên khí dung nhập vào thân thể của nó bên trong hán giống thường ngày ăn xong kim loại về sau chậm rãi l u y ệ n hóa đúng lúc này bốn phía kim loại vũ khí đột nhiên bạo động ầm ầm cả khối đại lục đống nhiên rung động kim loại vũ khí điên cuồng tuần hướng đại lục đại lục chung quanh kim loại x ư ơ n g mù nồng độ dây l á t ở giữa gia tăng đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng theo sau kim loại vũ khí hóa lỏng tựa như đại hải một dạng đem chính phiến đại lục bao vây lại kim loại đại lục h ạ c h tâm tựa hồ có một cỗ khủng bố lực hấp dẫn chất lỏng kim loại dần dần tại đại lục bên cạnh cố h o a xuống đến bắt đầu điên cuồng khuyết trương kim loại đại lục diện tích tại tăng lớn cũng đang trở nên càng thêm dày thực ngắn ngủi mấy canh giờ phiến đại lục này dài rộng từ một trăm km trực tiếp khuyết trương đến hai km thể nội thế giới khuyết trương đồng thời kéo theo kim giác cự thú đột phá một mực ở vào hàng tình cấp k i ể u giai kim giác cự thú phát ra một tiếng hương phấn c h u lên toàn bộ thân thể giống như thổi hơi bóng một dạng phồng lên xương cốt biến đến càng to lớn hơn cứng cỏi thân bên trên kim sắc bí văn cũng gia tăng trên c h á n cũng chậm rãi dài ra cái thứ ba sừng nhọn nguyên bản liền như là to bằng gian phòng tráng kiện cự trảo biến đến càng lớn che khuất bầu trời khí tức sắc bén khủng bố cùng lúc đó giang nhị hào tinh thần niệm lực cũng kèm theo kim giác cự thú đột phá không ngừng gia tăng nguyên hạch dí thức hải bên trong chín k h o ả hàng tinh to lớn không ngừng mà lẫn nhau bao quanh da tốc xoay tròn tinh thần n ă bạch sinh mặt tại ngoài k ị c ra vô số mảnh vỡ ngôi sao cùng cho bụi những này mạc danh vật chất bị kia cỗ bạo tạc sinh ra lực lượng thôi động lên đến dần dần hình thành một cái vòng xoáy tinh hệ vòng xoáy tinh hệ vị trí trung ương nhất là một cái sơn hắc vô cùng hát động nó chậm rãi thôn phệ lấy chung quanh cho đùi cùng mảnh vỡ ngôi sao đồng thời sinh ra một k i a so hàng tinh cấp càng thêm tinh thuần nhiệm lực kim giác c ử thú đột phá đến vũ trụ cấp đồng thời nguyên h ạ c h bên trong tinh thần nhiệm lực cũng đột phá điều này đại biểu cho dù là giang nhị hào vẫn ý như cũ ở vào hàng tinh cấp nhân loại phân thân hiện tại cũng cụ cũ có vũ trụ cấp tinh thần nhiệm lực Chương Đình Th Lôi thế nào cảm giác cùng tinh thần biến bên trong tần mông tu luyện phương thức không sai biệt lắm đâu giang nhị hào cảm thụ được trong thức h ả i đột phá thời điểm phát sinh biến hóa cảm giác cái này chủng vũ trụ diễn biến tu luyện phương thức cực giống tinh thần biến phương pháp tu luyện chẳng lẽ nói đúng rồi chính là như vậy giang nhị hào ánh mắt lộ ra ánh sáng trừ trời sinh trưởng khống giả hồng mông bên ngoài lâm mông cùng tần mông đều là theo lần đột phá tiền nhân thế giới gông s i ề n g phân biệt thành vị đệ nhị cùng thứ ba vị hồng mông trưởng khống giả lâm lôi ba l ô khắc lại vũ trụ là hồng ngông sáng tạo đại thế giới trưởng thành sau cùng lâm lôi lĩnh hội tất cả huyền diệu hội tụ địa hỏa phong thủy thành cựu hồng ngông chi thể phá vỡ hồng ngông không gian thành vì hồng ngông trưởng k h ô n g giả mà tần vũ chỗ thế giới là lâm ngông sáng tạo lâm ngông đại thế giới tần vũ dùng tinh thần biến đem vũ trụ diễn hóa thành cựu huyền hoàng bất diệt thể phá vỡ lâm ngông vũ trụ công xiềng thành vì thứ ba vị hồng ngông kim bảng nhất cấp trưởng k h ô n g giả ta đoán không sai cái này thôn vệ tinh không thế giới rất có thể liền là tần mông sáng tạo cái này khoa học kỹ thuật vũ trụ đại thế giới giang nhị hào càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này hắn hổn đ ộ n châu diễn hóa đến cực hạn đồng dạng hội là một cái hồng m ô n g cấp đại thế giới nhưng là muốn tự nhiên diễn hóa đến cực hạn thời gian hao phí cùng tài nguyên cơ hổ tiếp cận vô cùng lớn người thử nghĩ tự nhiên diễn biến nhường hổn đ ộ n châu thành vì hồng m ô n g cấp đại thế giới cấp bậc khả năng muốn các loại vô số k ỳ nguyên đồng thời đầu nhập các loại tài nguyên thậm chí đại đạo nguyên lực có thể các loại huyền trang thành tựu đạo chủ kia một ngày hôn độn châu mới hội diễn hóa thành công nhưng nếu là tu vi đạt đến đạo chủ cảnh giới ba ngàn đại đạo tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sáng tạo ra hồng ngông cấp đại thế giới cũng đã rất dễ dàng không cần vô ích tốn thời gian đi thôi hóa hôn độn châu thế giới diễn hóa nghĩ tới đây giang nhị hào tâm lý lại sinh ra một ít n g h i hoặc hồng hoang chân giới bên trong thế nào sẽ sinh ra hôn độn châu cái này dạng tiềm lực trí bảo đâu cùng lúc đó Tại thế trang giới phía xa hồng hoang thế giới huyền xa cửa ũ n nhiên ngón tính lần, không tính nguyên nhân, chỉ có thể đem sự nghi ngờ này tạm thời dằn xuống đáy lòng. g đột đem đáy một mắt, tay bất thể xuất thể thể tạm thời Thứ chỉ lại mở bấm ba, có có suy suy sự quá cụ c khoang đèn đỏ đột nhiên phát sáng lên xáo trộn giang nhị hào suy nghĩ đem hắn kéo về thực tế bên trong tới phi thuyền sắp xuyên toa về nguyên vũ trụ mục đích của chúng ta thương lan tinh liền muốn đến xin chuẩn bị kỹ lưỡng giang nhị hào mở mắt ra thở dài nhẹ nhõm ta hiện tại không cần nhọc lòng t i ê nhiều Trước tu tốt, ra, người, cố cửa cái gắng Giang ngoài, ngoài luyện liền Nhị môn bên ngoài đã đợi trở lấy máy đi đợi ra mở Hào đã phi â n b ệ thuyền là La p o trong n cùng 3 cái hàng tinh nô lệ, tổng, bên trong cùng 3 mông. Giang g gặp cái cấp ca, kia họa lệ, q a ha ha, La chủ nhân, Phong, đi thôi, hạ phi h đi t u Phi thuyền cuối cùng trực tiếp hướng hạ tách ra một cái cực lớn hình mâm tròn bình đài bình đài giống như thang máy một dạng đem hơn ngàn người đưa đến thương lan tinh mặt đất bên trên Suy. bình đài phía dưới cùng hát sắc lỗ thoát khí bên trong phun ra một cỗ khí thể đám người từ bình đài mỗi một lối ra lục tục ra khỏi phi thuyền nơi này chính là lôi đình thị la phong đánh giá chung quanh nơi này kiến trúc phần lớn toàn thân ngân bạch sắc lại hàng tinh chiếu rọi xuống có vẻ hơi l o a mắt ngươi nhóm cái này bày đến khảo hạch trực tiếp hướng ngôi biệt thự kia đi phía trước bị trùng điệp bao quanh biệt thự liền là lôi đình thế giới chỗ một tên nhân viên công tác dùng la lên ô áp hát một đám người lớn xuyên qua một phiến giới bị xâm nghiêm thông đạo hướng giữa sườn núi một chỗ biệt thự đi tới lôi đ ỉ n h thế giới lại một tòa trong biệt thự đám người bên trong có người phát ra nghi vấn bên cạnh nhân viên công tác nhìn nhau một mắt cười hắc hắc giải thích nói trước kia kiến tạo lôi đ ỉ n h thế giới giới chủ đại nhân mua xuống chung quanh đây một mảng lớn khu biệt thự sau đó lại giữa sườn núi một tòa này trong biệt thự kiến tạo lôi đ ỉ n h thế giới cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái cực lớn giới chủ thế giới ẩn tàng lại một chỗ biệt thự bên trong đây là đệ tử của hắn lại hắn tạ thế nhiều năm về sau một lần ngẫu nhiên ngoại ý muốn mới phát hiện chung quanh cái khác biệt thự đều theo tuế nguyệt trôi qua hóa thành phế tích ngươi nhóm nhìn đến kia chút ngân bạch sắc công trình kiến trúc đều là ta nhóm dong binh liên minh sau đến kiến tạo đúng lúc này đang cởi giải thích nhân viên công tác đột nhiên nghiêm sắc mặt tựa h ồ tiếp đến cái gì thông chi ngươi nhóm a n t ĩ n h một chút có một vị đại nhân vật muốn qua đến, đến rồi thông đạo hai bên bọn thủ vệ rất nhanh tách ra một cái khác thông đạo một tên trước ngực mang có nhất tinh dong binh huân trường trung niên nam tử từ bên trong đi ra ngửa đầu nhìn thiên tựa hồ tại chờ chờ cái nào đó đại nhân vật hàng lâm chỉ chốc lát một cái ưu thanh sắc phi thuyền vũ trụ xuyên qua thương lan tinh tầng khí quyển trực tiếp lơ lửng lại lôi đình thị khu biệt thự bầu trời soạn cửa máy mở ra trong đó bay ra một cái cái trẻ tuổi nam nữ hắn nhóm tướng mạo các dị đến từ khác biệt chủng tộc goa đại nhân kia tên nhất tinh dong binh bước nhanh lên đón Ưu thanh sắc phi thuyền vũ trụ bên trên xuống tới hơn hai mươi tên nam nữ trẻ tuổi bên trong dẫn đầu là một vị mang theo nhị tinh dong binh huân chương màu tím sẩm chiến y nam tử hàn hướng về phía kia tên nên tiếp nhất tinh dong binh mỉm cười nói hạn phả đã lâu không gặp ta chỉ là tặng thủ hạ một ít lũ tiểu gia hỏa tới đây khảo hạch không cần thiết ngươi người phụ trách này ra đến tự mình nên đón goa đại nhân trước kia đã cứu ta một m ệ n h ngài đến ta khẳng định phải ra ngoài đón tiếp một chút bằng không tỏ vẻ ta nhiều không niệm ân tình a ha ha nhất tinh dong binh cười nói xong nhìn một chút goa sau lưng kia một đám nam nữ trẻ tuổi cái này là hắc vân biết tân nhân ừ m nhìn đều rất không tệ tử y nam tử nghe nói cười ý càng đậm gật đầu nói ha ha xác thực có mấy cái không sai hẳn giống cười xong tử y nam tử đột nhiên nghiêm túc lên quay người nhìn về phía phía sau hắn kia hơn hai mươi cái trẻ tuổi nam nữ vũ trụ thực tập dong binh khảo hạch độ nguy hiểm ta không so nói nhiều ta chỉ hy vọng lần tiếp theo hắc vân sẽ có thể gặp lại ngươi nhóm mau vào vào lôi đ ỉ n h thế giới đi đừng chậm trễ đại gia công phu vâng tổng giáo quan đám người tuổi trẻ này không người tuân mệnh theo sau nhanh chóng chia bốn cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội đều có hàng tình cấp nhị giai tâm giai cũng đồng dạng có thực lực mạnh một điểm bắt c ử u giai tiểu đội trưởng hắn nhóm trực tiếp xuyên qua cái này mới mở ra đến thông đạo trước tại đám người tiến vào trong biệt thự ai hắn nhóm sao có thể chân ngang một tên thân xuyên hoàng sắc chiến đấu áo bản tử hiếu kỳ hỏi bên cạnh một người nhanh chóng đẩy hắn một lần n g ọ a tảo ngươi nhỏ giọng một chút không muốn sống nhanh rời xa cái này mù loà h ắ n vậy mà không nhìn thấy kia cũng là hắc vân hội ra người tới hơn nữa vị kia tử y đại nhân có thể là một tên giới chủ a cái này bản tử thật là không sợ chết ta đúng a cái này hắc long hội có thể là ta nhóm hắc long sơn đế quốc tứ đại tổ chức một trong hắc long sơn tinh vực bao la phúc tán hơn tám ngàn tinh vực cả cái đế quốc cường đại nhất liền là hai đại thánh địa h ắ n hạ liền là cái này tứ đại tổ chức cái này hắc long hội liền là tứ đại tổ chức một trong k c h b ả n tử lại g i i ớ c h ủ thế g i ớ i bên t r o n khẳng g định. y m ư ơ g 272, yêu nguyệt hồ chiến y màu vàng bản tử nhanh chóng bị cô lập liền liền hắn đồng đội cũng đ ộ i vàng xê dịch bước chân rời xa hắn sợ bị kia tên vũ trụ dong binh liên minh người phụ trách đạn phả đại nhân ghi nhớ từ y nam tử mỉm cười nhìn thoáng qua hoàng y bản tử sau đó đối người phụ trách gật đầu cá o biệt theo sau trực tiếp bay vào lơ lửng lấy ưu thanh sắt trong phi thuyền l y khai ạn phả cũng không có quay đầu đi nhìn cái này hoàng y bản tử tựa h ồ cũng không thèm để ý phía trước chuyện phát sinh chỉ là biểu tình có chút lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn ngươi nhóm có thể đi vào rất nhiều khảo hạch dong binh tiếp tục chen chúc lấy đi lên phía trước lại nhỏ hẹp thông đạo bên trong tuân hướng biệt thự ạn phá lại xoay người sau sắc mặt dần dần găm trầm bởi vì hắn nguyên bản đến tính toán hảo hảo chiêu đãi một chút goa đại nhân rút ngắn một lần quan hệ lại không nghĩ đến bị cái này chết bàn tử pha trộn không có cơ hội đám người bên trong k i a tên hoàng y phục bàn tử nghe đến đám người nghị luận cũng có thể là là thu đến đồng đội gửi tới thân thiết chào hỏi sắc mặt có chút tái nhợt bị bầy người lôi cuốn lấy hướng về phía trước sắp đi qua kia tên ản pha đại nhân thời điểm hắn mơ hồ ở bên thai nghe đến một tiếng hự nhẹ hoàng y bàn tử thân bên trên khí tức dây lát ở giữa biến đến dị thường mệt vải hắn chỉ cảm giác mình muốn ngủ nhưng là lại rất khó ngủ đầu vận chuyển tốc độ cũng giảm xuống ngơ ngơ ngác ngác tùy tùng người chạy đến vào biệt thự bên trong kia bàn tử chết chắc rồi Ha ha đắc tội vực chủ đại nhân có thể có đường sống tới gần mấy người phát hiện hoàng y bàn tử trạng thái không đúng lặng lẽ dùng tinh thần n i ệ m lực truyền âm nghị luận giang nhị hào yên lặng nhìn xem cũng không có sen vào việc của người khác tính toán cái vũ trụ này chính là như vậy quy tắc chỉ là vì bảo vệ người nhỏ yếu chuẩn bị thực lực cường đại người có thể không nhìn quy tắc biệt thự lâu hai nào đó cái gian phòng cửa vào đứng vững một tên trên mặt có tử sắc hoa văn nữ tử mỗi lần đến một đội người nàng liền mở một lần môn môn bên trong là ngân sắc lưu quang giống như một cái nước màn đồng dạng không lúc còn có nhỏ bé thiểm điện chạy qua giang nhị hào các loại người tay nắm tay cùng lên bước vào môn bên trong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt năm người liền tiến vào lôi đ ỉ n h thế giới này lôi đ ỉ n h thế giới cùng ngoại giới thời gian bất đồng bên ngoài là giữa trưa bên trong cũng đã vào đêm khuya mấy người còn tại ngây người thời khắc đột nhiên một cỗ cực mạnh trọng lực vượt t r ê n đến nguyên bản lại giữa không trung thân thể điên cuồng rơi xuống la phong sắc mặt đại biến Nghĩ ẩm đi ẩm ẩm ẩm la phong bốn người nện xuống đất ba mông càng là trực tiếp treo ở một cái trên cành cây nơi này trọng lực thật là khủng khiếp Hẳn lôi có cầu long tinh gấp mấy trăm lần long trong tinh bên gấp trăm mấy v vô thí cố, đứng n dậy ó ra. rãi trên trời Giang xuống tới, nhị hào chậm hạ từ đỉnh á n bốn phía, hắn nhóm hàng sinh bừng bừng sơn mạch sâu chỗ, bốn bề toàn núi, chỗ xa hơn h phía, chỗ mạch chỗ, chỗ ra bề trí lâm một là sâu vị cơ xa đ núi tiếng r ê n ngân quang lăn tăn đỉnh n có chỗ một ú hồ đỉnh nước. Ẩm ẩm, lôi i t vang lên về sau một đạo ngân bạch sắc t h i ể m điện trực tiếp đập n ệ n lại kia phiến hồ nước phía trên đem k i ê u một phiến thiên địa chiếu sáng đó phải là yêu nguyệt hồ chúng ta lần này càng may mắn vậy mà trực tiếp bị truyền tống đến yêu nguyệt hồ phụ cận la phong hưng ơ phần nói dưới chân dẫm lên đồn thiên toa thương lan thế giới trọng lực rất mạnh lợi dụng binh khí niệm lực phi hành hội càng nhẹ nhõm một ít la phong cẩn thận một chút cái này thế giới lôi đình uy lực rất mạnh một ngày bị đánh trúng phổ thông vực chủ đều muốn dây lát ở giữa h ồ i phi yên d i ệ t giang nhị hào truyền âm nhắc nhở la phong nhẹ gật đầu sau đó giải thích nói giang ca ta lại mạng ảo điều tra lôi đỉnh thế giới nào đó cái khu vực muốn xét đánh phía trước là hội có báo hiệu thiên thượng hội có một mảng lớn lôi vân ngưng tụ ngươi nhìn hiện tại vạn dặm vô vân căn bản sẽ không xét đánh yêu n g u y ệ t hồ nằm ở long lấy sơn mạch nội bộ phương viên trăm km rộng bởi vì hắn nước tài nguyên phong phú người thử hồ nước bên cạnh tụ tập mấy chi bầy hung thú độc giác thiết tê liền là một loại trong đó mà giang nhị hào cái này tiểu đội nhiệm vụ một trong chính là thủ một chiếc sừng thiết tê sừng cong trở về người thử hàng lâm địa điểm tới gần yêu nguyệt hồ cho bọn hắn tiết kiệm không ít thời gian đi thôi yêu nguyệt hồ nhìn xem mặc dù gần nhưng mà muốn chạy tới cũng phải tốn một đoạn thời gian giang nhị hào nói đi đầu bay lên tốc độ cực nhanh tựa hồ căn bản không có nhận trọng lực ảnh hưởng giang ca ngài c h ậ m một chút nơi này trọng lực quá lớn ta tốc độ phi hành trở nên chậm la phong đạp đột thiên toa ở phía sau chậm rãi phi hành bởi vì hắn vừa đột phá đến hàng tinh cấp nhất giai cho nên tốc độ phi hành có chút chậm giang nhị hào thích hợp giảm tốc xuống đến la phong mới cố gắng theo sau mặt khác ba cái hàng tinh cấp k i ể u giai nô lệ cũng là m ư ờ i phần chấn kinh cùng giang nhị hào tốc độ phi hành bởi vì vừa rồi ba người bọn hắn cũng bị rơi lại đằng sau nếu không phải giang nhị hào chủ động giảm tốc giữa bọn hắn khoảng cách sẽ càng ngày càng xa ba mông ba người nhìn nhau đều nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong kinh dị chủ nhân tốc độ phi hành vậy mà so với chúng ta cái này ba cái hàng tinh cấp k i ể u giai tinh thần n i ệ m sư đều muốn nhanh 5 người nhanh chóng hướng yêu Nguyệt、Hồ、Phương hướng bay đi, chính giữa cũng giữa gặp đi, cái Hồ bay qua yêu đã k h á quá một phát giác c được tiểu bất một đội, i g a n g Nhị、Hào、hắn nhóm trong Hào tiểu đội chung á i à n tinh g cấp c ử dai i t h thần niệm sư đều tránh thoát. h niệm n sư ư đều ớ bên trong xuất hiện một tảng lớn bóng đen một cái giống như núi nhỏ cực lớn tích dịch đột nhiên từ một chỗ r u n g nham trong sơn động c h u i ra mang lấy cực lớn phong áp lao thẳng về phía lại phía trước nhất phi hành giang nhị h à o trên người hắn bao trùm lấy nhất tầng tinh mịn v ả y màu xanh nhìn qua giống như vẩy rắn Lít nhít a l nhít trồng chất cùng một chỗ cái chán chính giữa sinh trưởng r a cái thứ ba huyết hồng sắc mắt r ọ c mặt khác hai con mắt là thanh sắc tròng trắng mắt cùng trong mắt màu vàng cực lớn con ngươi bên trong tràn ngập hung tàn cùng thị xác cực lớn phía trên móng nuốt dính đầy một loại màu xám đen da đá lại trụt qua đến thời điểm da đá lại rì rào rơi xuống ô cự chảo mang lấy tiếng gió như cùng một khối cối say khổng lồ trụt qua đến chủ nhân cẩn thận ba mông phản ứng nhanh nhất lập tức thi t r i ể n ra binh khí niệm lực cắt tinh vòng nghĩ muốn ngăn cản kia khủng bố nhất kích nhưng mà hắn tâm bên trong có chút trộm dạng bởi vì một kích kia quá nhanh thêm lên khoảng cách quan hệ hắn không xác định có thể hay không ngăn cản xuống đến điểm trọng yếu nhất liền là hắn phát hiện kia đầu cự tích thân bên trên tán phát khí tức đã đến gần vô hạn vũ trụ cấp lao thiên mạnh như vậy hung thú vì sao còn thả lại khảo hạch thế giới cái này không phải muốn mạng người ba mông trong đầu gấp nhảy cảm giác h u y ệ t thái dương đều theo khiêu động cho ta cản Siêu. cắt tinh vòng vạch qua một đạo đ i ệ n quang bay thẳng kia cự tích hôi hắt móng nuốt này lúc hai gã khác nô lệ cũng phản ứng qua đến t h ầ n s á c đại biến vội vàng dùng binh khí niệm lực đi ngăn cản nhưng bọn hắn đã trễ một chút chủ nhân ngài tuyệt đối không nên có việc cái này là hắn nhóm trong lòng ba người trong khoảnh khắc đó còn sót lại ý niệm đây là bởi vì một ngày giang nhị hào vất lạc hắn nhóm trong đầu sinh vật c h i m cũng sẽ trực tiếp nổ nát vụn đầu của bọn hắn cho nên giang nhị hào an nguy liền đại biểu cho chính bọn hắn an nguy t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba độc giác thiết tê song liền tính chỉ có 0 ,0 mấy giây nhưng mà dùng hàng tình cấp đại nao tính toán năng lực liền có thể làm ra vô số lần tính toán cùng phân tích ba mông đã phát hiện thiết tinh hoàn căn bản không kịp ngăn cản kia một chảo hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở chủ nhân của mình có thể có cái gì cường đại bảo mệnh thủ đoạn la phong đứng tại một bên cũng không lo lắng bởi vì hắn rõ ràng giang nhị hào mặc trên người kia một kiện kim s ắ t chiến đấu áo là cấp e đình phong giới chủ cấp đều rất khó phá phòng đừng nói một cái tiểu tiểu đích hàng tinh cấp hung thú bất quá tiếp xuống đến phát sinh một màn trực tiếp để la phong mắt trận tròn giữa sân phát sinh động tác giống như điện quan g hỏa thạch từ tích dịch sông tới công kích đến ba mông thiết tinh hoàn bay ra phát sinh ở ngắn ngủi hai giây bên trong vê anh la phong chỉ thấy một đạo kim sắc huyễn ảnh từ cự trảo phía dưới hóa thành lưu quang vọt tới cự tích đầu bên trên sau đó giữ tợn quyển sáo trực tiếp nện ở cự tích huyết hồng sắc mắt dọc phía trên ngao thanh lân cự tích chỉ kịp phát ra một tiếng rên liền từ không trung bị một cỗ cự lực dùng tốc độ nhanh hơn rơi đập xuống dưới ầm ầm mặt đất kịch liệt rung động thanh lân cự tích đầu xuất hiện một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân lỗ máu quần quận lam tử sắc huyết dịch từ vết thương bên trong không ngừng dâng trào ra tới một cỗ kỳ dị mùi máu tươi tràn ngập tại bốn phía cự tích nhánh đuôi điên cuồng quật lấy bốn phía núi đá nhưng là vô sự vô bổ tính mạng của nó khí tức đã càng ngày càng yếu cuối cùng hắn không cam lòng khép lại hai mắt hắn thậm chí chưa kịp sử dụng thiên phú bí pháp tam nhãn kỳ quang liền cái này biệt khuất bị một quyền đấm chết cái này là trong lôi đình thế giới chết trên tay giang nhị hảo cái thứ nhất h u n g thú cái này thế giới bên trong còn có rất nhiều những chủng loại khác h u n g thú h u n g thú là một loại rất đặc thù tồn tại mặc dù thực lực cường đại nhưng mà trí tuệ lại cực điểm thấp gặp phải không phải thế giới này sinh linh đều hội tiến hành điên cuồng công kích không chết không thôi không hội sợ hãi cũng không hiểu đến lùi bước tại vũ trụ bên trong Quái trừ h chủ yếu bị phân vì hung thú cùng yêu thú ú cùng yếu yêu bị lương vì thú í trí tuệ, tỉ như điệu tinh quái thú, là thuộc về yêu thú nhất tộc, một ngày đạt rất tuệ. t điệu quái yêu như ngày đến liền sinh học đồ là cấp, liền sinh cao về sẽ ra ra r hai loại quái thú bên ngoài còn có thần thú như tinh không cự thú liền ở vào thần thú một hàng không chỉ thực lực cường đại đồng thời nắm giữ rất cao trí tuệ còn có huyết mạch chuyển thừa bên trong rất nhiều kinh nghiệm cùng bí pháp ngươi thử tinh không cự thú lại được xưng là tinh không thần thú yêu tộc liên minh tiền nhiệm lôi kéo qua vô số lần tinh không cự thú ý đồ để bọn chúng gia nhập yêu tộc trận doanh nhưng mà đều bị không lưu tình chút nào cự tuyệt tinh không cự thú trời sinh cao ngạo căn bản khinh thường cùng yêu thú hoặc là yêu tộc nhập một mà nói nay lúc bốn phía yên tĩnh la phong cùng tọa tổng hắn nhóm lúc này còn chìm đắm tại phía trước kia kinh diễm một quyền bên trong ba mông thiết tinh hoàn còn tại vẫn chuyển động hắn đều quên đi thu hồi giang ca cũng quá mạnh đi la phong cái cầm kéo thật dài ba ba tháp âm thanh lúc này ở trong đầu hắn vang lên cái này rất bình thường đây chính là cảnh giới cao nguyên nhân liền tính sử dụng hàng tình cấp sáu giai thực lực cũng có thể phát huy ra tiếp cận vũ trụ cấp thực lực hắn dù sao cũng là ngươi sư phụ một bộ phân thân kia có thể là thánh nhân phân thân a la phong âm thầm nhẹ gật đầu n á o hải bên trong không ngừng hiện lên phía trước kia một quyền kia một quyền q u ả x o á i hoan u n ố n ít nội tâm kích động không thôi la phong càng ngày càng thích cái này chủ nghiền ép thức phương thức tác chiến đồng thời đối đệ đao chuyển thụ chính mình nhất thời thụ thức một phụ với sư pháp có khoảng i a mơ mơ hồ lĩnh mộ. Đám người tiếp tục lên đường, mỗi gặp phải hung thú đều bị giang nhị h lên người đường, giang mộ. Đám đều gặp tiếp mỗi tục bị à dễ dàng còn không hung trên người thu đến trong giới chỉ. La phong bốn người bọn họ liên tục chấn kinh, giới lặng. chém cắt chém chỉ. tục có chết hết thú thịt thu họ h điểm rết, rết ít về về đều sau sau, La k o cách yêu nguyệt hồ càng ngày càng gần bốn phía tiểu đội cũng tại dần dần tăng nhiều chung quanh không lúc phát sinh quy mô nhỏ đoàn chiến nhưng mà có rất ít người đến t r e o chọc giang nhị hào đội ngũ của bọn hán đây là bởi vì đội ngũ của bọn hắn thực lực tính càng mạnh chỉ là ba cái hàng tình cấp k i ể u giai tinh thần nghiệm sư là đủ khiến cái khác tiểu đội sinh ra lòng kiên kỵ giang ca phía trước có một đám độc giác thiết t ê chỉ cần giết trong đó năm con nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành một nửa la phong điểm một cái trên cánh tay màn hình một đạo tản r a xanh mở mở hình chiếu xuất hiện tại trước mặt hình chiếu phía trên biểu hiện ra hai mươi ba cái điểm đỏ ngay tại hướng yêu nguyệt hồ bên kia buôn tập giang nhị hào nheo cặp mắt lại yêu nguyệt hồ bên kia đột nhiên dâng lên một đường cho bụi đi chúng nó đã đến yêu nguyệt hồ phụ cận la phong cũng đạp đột thiên toa theo ở phía sau phía sau cùng là ba tên vũ trụ cấp k i ể u giai nô lệ phòng ngừa có người từ phía sau lưng đánh lén x o á t x o á t x o á t bốn phía nguyên bản ẩn giấu tiểu đội cũng lần lượt trong rừng lộ xuất đầu bay thẳng yêu nguyệt hồ phương hướng mà đi các loại binh khí niệm lực cùng nguyên lực quan g huy ở chung quanh sáng lên hung thú gầm rú cũng liên tục giang nhị hào thô sơ giản lược mấy một lần Những đội ngũ này lượng Nhưng con, tranh đoạt là không thể tranh nẽ. cũng là vũ trụ dòng binh liên minh để hắn nhóm cùng lên làm nhiệm vụ này dự tính ban đồng còn sống sót có thể thành vì một tên hợp cách vũ trụ dòng binh. chi. thiết chỉ thể chỉ chém thời thể hợp cách giác giết, đội đã đám độc đoạt Đây để đầu, một một bởi trải vũ vũ mà là là làm số sót vượt vụ vì vì tê trụ trụ qua qua kêu có có có dự giang nhị hào cái này nhất chi tiểu đội tốc độ không tính chậm bởi vì bọn hắn khoảng cách tương đối gần đằng sau còn có rất nhiều tiểu đội ngay tại bay tới đường bên trên yêu nguyệt hồ bên cạnh mà là nhiều đầu hình thể khổng lồ độc giác thiết tê ngay tại túi đầu uống yêu nguyệt hồ bên trong ngân sắc nước hồ không lúc lại nước cổ phát ra giống giống giống vui sướng gọi tiếng bốn phía ẩn giấu đi ba tiểu đội nhưng mà không có một lựa chọn đi động thủ bởi vì người đầu tiên động thủ liền mang ý nghĩa muốn bị độc giác thiết tê toàn lực điên cuồng công kích hơn hai mươi đầu hàng tinh cấp hung thú trong đó tuyệt đại bộ phận là hàng tinh cấp sáu giai còn có ba bốn con hàng tinh cấp bảy bắt giai độc giác thiết tê c à n g có một cái hình thể phá lệ cực lớn thiết tê vương Bất l u ậ người cái ì nhất chi tiểu đội đều không nghĩ đơn độc đi đối kháng chính diện hung n chi thú h tiểu độc đội đi đối đều vậy bầy, n g ư thử đại gia đi đ gia ế người về sau đều sau k h ô n hẹn mà gặp tuyển trạch án binh bất động, chờ đợi nào đó nhất chi tiểu đội kiên nhẫn hao hết, sau đó lại thừa dịp loạn xuất thủ kiếm tiện nghi. tuyển án động, nào kiên loạn tiện n mà kiếm gặp g dịp bất tiểu xuất sau lại đợi đội đó đó người đều muốn làm ngư ông lại không nghĩ hạ tràng thành vì độc giác thiết tê hàng đầu mục tiêu công kích thẳng đến giang nhị hào hắn nhóm đến la phong người cùng ba mông hắn nhóm ở phía sau chờ l ấ y ta đi một chút liền đến giang ca đệ nhất cái đi công kích thiết t bảy sẽ gặp phải chúng nó mãnh liệt nhất công kích không sao la phong mắt thấy giang nhị hào cái hót dần dần mơ hồ thân thể hóa thành một đạo kim ảnh xông vào độc giác thiết t bảy bên trong tốc độ này nhìn đến chủ nhân phía trước còn ẩn giấu thực lực h vạ tổng thán phục la phong cũng là nội tâm b ộ i thụ đ ặ kích chính mình vậy mà thấy không rõ giang nhị hào thân ảnh âm thầm thở dài cùng là hàng tính c ấ p thực lực sai biệt thật có kia đại giang nhị hào biến thành kim ảnh không có dẫn tới bất luận cái gì không khí tiếng nổ đùng đoàng giống như một đạo quỷ ảnh xuyên toa tiến vào độc giác thiết t ê bảy bên trong con nào đó độc giác thiết tê thậm chí đều không có phản ứng qua đến chỉ cảm thấy trước mặt kim quang sáng lên sau đó liền kinh dị phát hiện chính mình độc giác biến mất biến mất độc giác thiết tê ba chương hai trăm bảy mươi b ố hắc hoàn độc x à giống giống phẫn nộ giống gọi tiếng hấp dẫn cái khác độc giác thiết tê chú ý chúng nó đến lúc này mới phát hiện một cái kim ảnh không ngừng xuyên toa l ó e ra mỗi lần lấp lóe đều hội để một cái độc giác thiết tê mất đi độc giác người kia là ai quá mẹ nó biến thái đi ta cái đại thảo cái này lấp lóe là nghiêm túc ta hoa mắt hay sao đội t r ư ở n g ngươi nhanh bấm ta một lần ta có không có nằm mơ đây không phải là lấp lóe chỉ là bởi vì cái này người thực lực rất khủng bố không gian pháp tắc lĩnh nội trí ít đạt đến tầng thứ ba thần kinh của ngươi tốc độ phản ứng cùng thị giác bắt giữ không tầng thứ ba ta thiên ta không gian pháp tắc còn không có nhập môn căn bản cảm nộ không đến được chứ hán hán khả năng là nào đó cái cự đầu bồi dưỡng ra đến dòng chính truyền thừa người đi ta ghi chép video thả đầy giảm tốc nhìn một chút ngươi nhóm đoán ta phát hiện cái gì cái gì cái này ra hỏa vậy mà là dùng cổ tay chặt gọt đến thiết tê sừng quá mẹ nó không thể trêu vào không thể trêu vào chúng ta ngàn vạn đường đi ra cướp đội trưởng người nghĩ ta n ố c ca tia ra hỏa quả thực liền là một nhân hình q u á i thú phu cận ẩn tàng tiểu đội đều bị giang nhị hào thực lực kinh khủng c h ấ n trụ căn bản không dám thừa dịp loạn đi lên cưỡng đ o ạ n sợ vừa ló đầu liền chúng vào một cái tuyệt mệnh thù đ a o độc giác thiết tê bày hỗn loạn lên năm đầu thực lực tối cường độc giác thiết tê đều mất đi chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo độc giác cái này để hắn nhóm nóng này không thôi thân thể trùng điệp trà đ ạ p mặt đất phóng xuất ra một cỗ pháp tắc hệ thổ ý đồ giảm xuống cái tia đạo kim ảnh tốc độ chỉ bất quá cái kia đạo kim ảnh giống như một đầu chân không chạy vứt cá chạch đồng dạng căn bản không chịu pháp tác hệ thổ ảnh hưởng chỉ dùng mấy giây thời gian liền từ thiết tê bảy bên trong chui r a sau đó hóa thành một đạo kim tinh tiêu thất ở phía xa giống năm giống giống giống mất đi độc g i á c thiết tê dây lát ở giữa nộ kia độc g i á c tại thiết tê tộc bên trong liền giống khổng tức lông vũ đồng dạng đại biểu cho tôn nghiêm mười phần trọng yếu đồng thời còn có biểu hiện ra lực lượng cùng tìm phối ngẫu tác dụng độc rác bị trộm cái này đối độc giác thiết tê vương đến nói là tuyệt đối không thể chịu đựng thiết tê bảy tại dẫn đầu tê vương dẫn đường hóa thành quần quận hồng lưu hướng kim ảnh tiêu thất phương hướng chạy đi tại buôn tập qua bên trong không ngừng giống tê ơ long lấy bên trong dãy núi độc giác thiết tê gọi tiếng liên tục lần lượt gia nhập vào truy sát đại quân bên trong cái này thiết tê hồng mạnh, thiết càng ngày càng lớn lưu sau về tê bảy quy mô vượt qua trăm đầu cái này b ở y thiết tê hình thể vốn là rất lớn hiện nay mấy trăm đầu tập hợp một chỗ liền như là từng tòa cao lâu tụ tập đồng dạng k i ê u các loại khí thế dọa đến các tiểu đội lần lượt trốn vọt căn bản không dám xuất hiện tại thiết tê bày phạm vi tầm mắt bên trong Ta thiên, mấy trăm đầu độc giác thiết tê tụ trực tiếp sống sờ sờ cắt bỏ độc giác thiết tê đầu lĩnh độc giác, nhưng mà cũng không có giết chết thời tụ tập thiết t sao? lao gian chúng Không hình như lĩnh nhưng không hắn, mới khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ thời gian ngắn tụ tập nhiều như vậy độc giác lại điên rồi cái đại giác giác, mới giác lên, cùng nó ràng, nào sống cũng cùng nộ ngắn mấy mà vậy rõ đầu độc đó độc đầu độc độc có là là sờ sờ vô bỏ Ê. sống lấy cái c t h đều này g hay sao? Cái này là thật ta là nghe phổ hải tinh nhất chi trong tiểu đội một cái bằng hưu nói cái này đại lão không gian pháp tắc cảm n ộ rất sâu nhưng kia là độc giác thiết tê a dùng b cấp hợp kim chiến đao cắt ra đều tốn sức đừng nói cháy mau đám kia điên tê lại đến rồi ẩm ẩm mấy trăm đầu độc giác thiết tê bốn phía trà đạp muốn tìm được cách mất n cắt được c h ú giang nó độc g á đáng ghét nhân loại. Chỉ bất quá, c Chỉ chúng nó chú cận định nhân nó Nguyệt không ghét g Hồ Phụ cận tìm không thấy bất tại tìm loại. i yêu Nhị hào, bởi vì hắn hiện tại ngay tại bên ngoài mấy vạn Hào, bởi tại tại vì mấy giảm ca ù n g l p h o ngươi cùng, la phong cùng nhau đi tới phong lôi hạp cốc nhau phong hạp đi đ tới lôi ờ n bên trên. Giang n g g ca, ư lần này pha trộn loạn yêu nguyệt hồ phụ cận thiết tê bày phỏng chừng kia chút sau đến tiểu đội muốn đau đầu ha ha la phong khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác ý cười giang nhị hào kỳ thực cũng không phải cố ý hắn nguyên bản nghị cắt độc giác liền chạy tê giác thịt với hắn mà nói cũng không có lực hấp dẫn gì người nào nghĩ đến đám kia độc giác thiết tê là một đám mãng phu chối chết đuổi theo hắn lại lại đuổi không kịp ngược lại bị hắn năm cái múi lưu vắng đầu năm người cấp tốc xẹt qua không trung cựu tại đi qua một phiến vôi sắc khu vực thời điểm mặt đất đột nhiên bắn ra lên đến mười mấy đầu hàng tinh cấp h ắ c hoàn độc x à từng cây giống như ma quỷ xúc tu thân bên trên lân phiến cực kỳ cứng rắn bình thường niệm lực vũ khí chém vào phía trên chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhà tân ký、Suy. suy suy vô số nọc độc giống như màn mưa một dạng đem hắn nhóm m â y quanh ba mông ba người sắc mặt nghiêm túc la phong cũng cảm thấy một tia không thoải mái bởi vì hắn phát hiện liền tính ngừng thở k i a chút nọc độc buốc lên ra khí độc cũng hội theo lỗ chân lông chui vào thân thể tê liệt chậm c h ạ m nguyên lực vận chuyển không chu toàn cảm giác để trong lòng bọn họ sinh ra một tia khủng hoảng cảm xúc chủ nhân ta nhóm đoạn hậu người rút lui trước bên trong trầm giọng nói mặt lộ ra kiên quyết c h i sắc hiển nhiên đã làm tốt chịu chết chuẩn bị giang nhị hào nuốt nước miếng một cái đập đi một lần miệng đưa tay hướng hư không nhấn một cái hòa diễm lĩnh vực hàng lâm bốn phía hư không dây lát ở giữa biến thành hỏa hồng nhan sắc từng sợi đủ dùng diệt s á t hàng tinh cấp khủng đ ố ngọn lửa bồng bềnh tại bốn phía nhiệt lãng một cái càng quét dây lát ở giữa đem nọc độc hóa thành hư vô liền liền k i a chút khí độc cũng bị giang nhị hào phất tay lợi dụng phong chi pháp tắc đưa đến nơi xa ba ba tháp thế nào cảm giác nếu như một mực theo lấy giang ca đằng sau hỗn ta lại biến thành một cái đầu hội gọi sáu trăm sáu mươi sáu c a ướp mối đâu la phong ý niệm truyền âm nói ba ba tháp nghiêm túc nhẹ gật đầu không sai một mực theo lấy giang đại nhân thực tại quá an toàn căn bản không được sinh tử tôi luyện hiệu quả các loại hoàn thành lần khảo hạch này về sau ta cho ngươi làm một cái trường kỳ ma luyện kế hoạch bằng không tốc độ tu luyện của ngươi hội c h ậ m hơn địa tinh người huyết thống thật rất tồi tệ giang ca nói về sau hội cho ta bắt một cái kim giác cự thú đến để ta đoạt xá đến lúc đó huyết thống liền không còn là vấn đề la phong tiếp tục nói ba ba thắp lắc đầu la phong ngươi không rõ ràng bắt một cái kim giác c ử thú có nhiều khó trừ phi đi tinh không c ử thú liên minh nhưng mà tinh không c ử thú liên minh dùng lao chủ nhân thực lực cũng không dám đi t r e o trọc dùng giang đại nhân trước mắt thực lực rất khó đi tinh không c ử thú liên minh bắt kim giác c ử thú con non đồng thời rất nhiều bất hủ tại dài rằng giặc thọ mệnh bên trong cũng chưa từng gặp qua mấy lần tinh không c ử thú chớ nói chi là ấu niên kỷ kim giác cự thú địa tinh chỉ là ngoài ý muốn muốn lại tìm đến khẳng định phải tốn hao dài đằng đăng thời gian nghe đến ba ba tháp cái này ngôn luận la phong tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc rất khó mới có thể bắt đến kim giác cự thú t i u tại la phong cùng ba ba tháp tại thức hải bên trong trò chuyện thời khắc giang nhị hào xuất thủ sụp đổ sụp đổ sụp đổ trên bầu trời x à ảnh trực tiếp bị một đạo kim ảnh quan xuyên trực tiếp dùng một cái dài nhỏ gậy kim loại mặc vào đ ố i cái khác hàng tinh cấp đến nói giống như ác mộng một dạng hắc rắn cạp nong b ầ y nguyên một ổ mấy chục đầu hắc rắn cạp nong bị giang nhị hào dùng mấy cây dài nhỏ gậy kim loại sen kẽ lên xà con mắt bên trong đầy là hôi sắc hiển nhiên đã chết không thể chết lại ha ha la phong hôm nay ngươi có có l u c ăn cái này hắc rắn cạp nong nhìn mặc dù xấu đi tức nhưng nếu là lột da r a nướng một nướng dải lên đ ổ gia vị so với các ngươi điệu tinh hải sản đều nuốn tốt ăn suy cho cùng cái này yêu thịt là ẩn chứa linh khí nga không cái này hung thu thịt là ẩn chứa vũ trụ nguyên năng giang nhị hào cầm dài mấy chục t h ư ớ c mang mũi nhọn gậy kim loại nhét môi cười thiếu niên tuấn lãng dung nhan cùng kia phản quang đầu để la phong cảm thấy một loại nói không nên lời buồn cười cảm giác. ư ngự cười ó có sắc sắc cốc cận, cấp khí. Phong lôi hạp phụ thuần một sắc hàng tinh bằng n giai g lôi đội một một đấu trong một đó c á i sắc m ặ t tái nhật n h k ô giác máu thanh n ê nhiên n đột một lấy ra c i thiết bị. Phía trên xuất hiện hai viên điểm đỏ tại trên xuất phía không bị, ngừng đỏ l lần trước tại cập bến cảng gặp phải kia hai cái tiểu tử không nghĩ đến là gan lớn như vậy vậy mà tới tham gia vũ trụ thực tập dong binh khảo hạch thật là không sợ chết ta tái nhợt xanh mặt n a m khỏe miệng lộ ra một k i a băng lanh ý cười tại cầu long tinh để ngươi nhóm trốn lúc này ngươi nhóm có thể không có kia dễ dàng chạy dẫn đầu đấu đồng nam tử là cái đầu t r ọ c đầu trên có một khối tinh tế đâm lỵ thú hát s ắ c hình xăm hắn nhịu n h í mày quay đầu hỏi mạn tờ ngươi tại l ầ m b ầ m cái gì đâu đội trưởng nhớ rõ phía trước ta nói với các ngươi cái này cầu long tinh gặp phải cái này đầu chọc tiểu tử hắn cũng tới tham gia vũ trụ thực tập dong binh khảo hạch tái nhuận mặt mạn tật xử liếm m ô i một cái nói ồ liền là ngươi nói cái này huyết dịch nghe lên đến m ư ờ i phần mỹ vị cái này không tệ ta lưu trên người bọn hắn tín hiệu tiêu ký biểu hiện hắn nhóm ngay tại hướng nơi này chạy tới ha ha các h i n h đệ lại đến mỹ vị huyết mưu nhanh chuẩn bị một chút tiểu tử kia có khả năng cùng cái nào đội ngũ cùng lên tiến đến chúng ta làm một lần đánh lén lâm h o a chuẩn bị tốt n g ư ờ i la s e r vũ khí được rồi đội trưởng giang nhị hào này lúc chính hướng phong lôi hạp cốc bên này đuổi hoàn toàn không biết này lúc đã bị người mưu hại lên phong lôi hạp cốc là cả cái lôi đình thế giới trung tâm nhất vị trí cũng là dễ dàng nhất hạ xuống lôi đình địa phương tại nơi này rất nhiều người cũng không dám tiếp tục mặc kim loại trang bị sợ dẫn tới lôi đình đ ả kích một ngày phát hiện trên trời có lôi vân ngưng tụ liền muốn nhanh chóng rút lui ngũ đạo lưu quang dừng lại lưu quang tiêu tán lộ ra năm thân ảnh phía trước nhất giang nhị hào mặc một thân kim sắc chiến đấu áo tại chỗ này thành sắc sơn mạch bên trong tỏ vẻ càng trói mắt đằng sau theo lấy một thân hắc y chân đạp độn thiên toa la phong cùng mặt khác ba cái màu nâu chiến đấu phục ăn mặc ba g ô n g ba huynh đệ cách đó không xa sơn mạch ngân trang thố quấn trong không khí phiêu đãng một loại ám hoàng sắc cắt mịn khiến người ta cảm thấy không khí mười phần kinh ngạc thiên thượng không thường có điện mang hiện lên phá vỡ một mảnh h ắ cám khu vực lúc này giữa thiên địa đã dần dần bắt đầu sáng lên giang nhị hào dừng ở một chỗ đồi núi bên trên nhắm mắt lại hít vào một hơi t h ở dài sau đó phun ra cuối cùng đã tới nhưng vào lúc này giang nhị hào trong thần hồn đột nhiên truyền đến cảnh cáo tựa h ồ có cái gì người tại dùng khoa học kỹ thuật vũ khí nhắm chuẩn hắn nhóm hắn ánh mắt một l ệ n h chậm rãi nói ừ m có sát khí la phong ngươi nhóm cẩn thận một chút biết rõ giang ca vâng chủ nhân bốn cái người lấy ra binh khí làm ra phòng ngự tư thế giang nhị hào giống như cười mà không phải cười quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng mấy chục cây số bên ngoài là một chỗ đống loạn thạch sắt khí liền là từ nơi nào phát ra ngoài bị phát hiện nhanh động thủ siêu một đạo laser chuyển dây lát hướng ba mông phong tới hắn nhóm nhận định cái này ba cái hàng tình cấp chín giai vũ trụ mạo hiểm giả mới là hắn nhóm hàng đầu giải quyết mục tiêu đến mức giang nhị hào cùng la phong căn bản không có bị hắn nhóm để vào mắt một cái h à n g tinh cấp một giai một cái khác mới h à n g tinh cấp sáu giai chỉ phái ra một cái người liền có thể đối phó x o á t x o á t x o á t ba thị ba huynh đệ cũng không phải ăn chay có thể tại nô lệ trong trại huấn luyện tu luyện tới h à n g tinh cấp chín giai liền không có một cái là kẻ yếu kinh nghiệm chiến đấu so la phong đều muốn phong phú rất nhiều bởi vì trước đó làm tốt chuẩn bị k i a m ộ t phát la s e r thất bại đống loạn thạch bên trong xông tới ngũ đạo đấu đồng thân ảnh lời đều không nói trực tiếp phân ra đến bốn cái phóng tới ba n ô n g hàng nhóm sau đó m ạ n tật chính mình bay đến giang nhị h ả o thân trước ha ha mấy tháng không thấy ngươi nhóm tu luyện rất nhanh à cái này đều hàng tình cấp sáu giai nhìn đến trên người ngươi hẳn là có không ít đ ồ t ố t à một đạo lạnh leo giống như thanh âm quỷ mị xuất hiện tại giang nhị h ả o chung quanh la phong thật chặt nắm tay bên trong chiến đao độ thiên toa bên trong bay ra vô số l ư ớ i dao bay ra tạo thành một cái kim toa vô số kim sắc điện hỏa hoa ở phía trên tota á r la phong cái này ra hỏa giao cho ngươi ngươi có thể cầm hắn luyện một chút đ a o ta tới cấp cho ngươi áp t r ợ đến mức mặt khác bốn cái giang nhị hào nói đến đây tinh thần nghiệm lực thả ra ngoài phát hiện kia cổ kha tư bốn tên hàng tinh cấp chín dai ngay tại mãnh liệt vây công ba mông ba người chỉ bất quá còn không có dùng liều mạng đấu pháp ba mông cắn răng ngăn cản xem ra trong thời gian ngắn hẳn là có thể chịu đựng bởi vì bọn hắn ba người là đồng bào huynh đệ cũng đều là tinh thần n h i ệ m sư so lên cùng cảnh giới võ giả chiếm cứ nhất định ưu thế như đồng nhất nguyệt luân một dạng thiết tinh hoàn không ngừng bay múa cùng công tới đao quang kiếm ảnh đụng vào nhau phát ra đinh đinh đang đang vang vọng lôi đ ỉ n h thế giới vật chất mật độ đa số kinh người trọng lực cũng cao hơn cầu lòng tinh ra rất nhiều cổ kha tư tộc bốn người đi đều là võ giả lộ tuyến người thử cũng không có chiêm cư ưu thế áp đảo ngược lại bị ba mông hắn nhóm liên tục phản kích mãn tus đừng nói nhiều nhanh chóng giải quyết kia hai cái tiểu quỷ qua đến giúp đỡ cái này ba cái ra hỏa đều là xương cứng nam tử đầu chọc hống một tâm thanh tay bởi ê n trong huyết phủ sắc cử l lần vì võ giả thân thể bạo phát dao động viễn siêu tinh thần nghiệm sư như là tinh thần nghiệm sư thân bên trên không có thích hợp phòng ngự thủ đoạn hoặc là binh khí niệm lực không kịp trở về thủ lời cũng chỉ có thể vươn cổ chịu chết huyết s á c phủ ảnh điên cuồng hướng ba mông ba huynh đệ đánh tới hồng sắc khí lưu hướng bốn phía phát tán rất mau đem không gian chung quanh phủ đầy ẩn chứa trong đó huyết sát chi khí đối ý chí thấp người tâm thần hội sinh ra rất lớn ảnh hướng trái chiều không để ý não hải bên trong liền hội hiện ra núi thây biển máu trắng cảnh ba mông ba người căn bản không cần giao lưu chỉ là lẫn nhau trao đổi một ánh mắt liền dây lát ở giữa minh bạch lẫn nhau ý nghĩ Thiết t i nhưng hoàn không h xoay trung tròn cấp tốc, giống n tại tốc, cấp cái cực l ớ máy cắt kim loại một cắt loại ạ d n chính hình dạng, ngăn mạn thiên phủ ảnh, hắn nhóm N dạng, ngăn mạn đồng trở thời bay vào ề tiền phía giáp pháo tránh chịu hậu kích.、Vũ、khí giao kích chi chỗ như thả pháo hoa sau, giao lửa tung tứ một t bắn giống dạng Vũ o đốm n bắn đến,、ba、mông mấy người cũng rõ ràng cảm nhận được cái này trùng điệp phủ ảnh bên đám được điệp cái mấy cảm lấy ba ra rõ r phủ t n ẩn chứa cường g chứa đại lực đạo. Nhưng vào lúc ự c đạo. vào Nhưng l này một cái khác l á n h khốc nam tử hóa thành một đạo huyết ảnh xuất hiện tại hắn nhóm ba người thân về sau tay bên trong kéo lấy một cái dài hai mét huyết kiếm trực tiếp hướng phía sau cùng bên trong một kiếm đâm tới siêu bên trong ở hai người phía sau sớm liền phân ra một bộ phận tinh thần nghiệm lực chú ý đến tình huống ở phía sau cái kia đạo huyết ảnh mới xuất hiện thời điểm hắn đã khống chế thiết tinh hoàn hồi viên trực tiếp nằm ngang ở phía sau giống như một mặt tấm thuẫn đồng dạng giang nhị hào thời khắc chú ý bên kia chiến đấu cùng lúc đó la phong cùng kia tên tái nhật mặt thanh niên đã đánh lên đến la phong chân đạp độn thiên toa cầm trong tay trường, trường đao không,、e、không có khả năng trên người ngươi chiến đấu phục đến cùng là cái gì cấp bậc không phá nổi phòng ngự cũng liền thôi thậm chí ngay cả trọng kích loại công kích đều không thể đối ngươi tạo thành tổn thương chương hai trăm bảy mươi sáu cấm thuật mãn t ậ t sắc mặt hết sức khó coi cái này trùng cấp bậc chiến đấu p h ụ hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được quả thực giống như là cái s ắ c rùa đen đồng dạng ta liền không tin mãn t ậ t trường thương trong tay hóa ra điểm điểm tinh mang bay thẳng la phong mặt la phong cầm trong tay trường đao vương trái vướng phải ngăn cản được dị thường gian nan thỉnh thoảng liền có một đạo công kích rơi vào trên người c h ỉ tiết e cấp chiến đấu phục ũ n g không phải hàng tinh cấp chín giai thực lực có thể đủ phá vỡ mạn tật mỗi nhất thương rơi hạ cũng cảm giác mình đâm tại trên đ ô n g lực đạo hoàn toàn bị thôn vệ hấp thu ngược lại lệnh la phong đầu năng lượng vòng phòng hộ biến đến càng thêm sáng tỏ nay lúc la phong não hải bên trong không ngừng hồi tưởng lại kia một đạo tung hoành ngàn vạn dặm ngân sắc đao mang cố gắng đi bắt trước ý đồ lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa hảo d i ệ u c h â m rãi tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái trường đao trong tay tại vô ý thức q ơ một loại kỳ dị vận luật hiện lên ở la phong tâm đầu mạn t ậ lại là mười phân bị khuất đội trưởng bên kia một mực tại thúc giục chính mình nhanh chóng giải quyết chiến đấu nhưng mà bên này lại đối mặt với một cái mặc cao cấp chiến đấu áo đối thủ cái này hai cái thổ dân đến cùng chơi đến cái gì bảo tàng a vậy mà có thể mua đến chiến đấu phục như vậy nếu như ta có thể từ trong tay hắn được đến kia chỗ bảo tàng tin tức vậy ta khẳng định có thể càng nhanh đột phá đến vũ trụ cấp mãn tờ s q e r trường thương ý nghĩ như vậy xuất hiện về sau trường thương vung vẩy càng thêm mánh liệt lên lại chiến đấu tiếp cận nửa giờ mãn tờ hồng hộp dừng lại mắt bên trong tràn ngập tơ máu là ngươi b ứ c ta con gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân bên trên vũ trụ nguyên năng điên cuồng tràn vào đến kia cây trường thương bên trong đồng thời thân thể bên trong còn có một cỗ huyết khí phát ra dung nhập vào trường thương bên trong cổ kha tư yên diệt huyết kích ông trường thương vù vù một â m thanh mũi thương phía trên lóe r a huyết sắc h ư n g mang mang lấy một loại lăng lệ sắc bén thế công đâm thẳng la phong ngực mà la phong n à y lúc chính chìm đắm tại loại này hảo rượu cảm nộ bên trong đối với thân bên trên chiến y m ư ờ i phần có lòng tin ba ba tháp đã từng nói hắn mặc trên người cái này chủng chiến y liền tính là v ư ợ t chủ cũng không cách nào phá mở chỉ có nhận pháp tắc bản nguyên thừa nhận giới chủ có thể đủ phá vỡ tầng này chiến y phòng ngự hắn cần cẩn thận chỉ có công kích linh hồn cực lớn thương ảnh giống như muốn quán xuyên đại lục bản khối thông tin h ê triệt địa ngay tại cùng ba mông ba huynh đệ cháy bỏng đối chiến bốn người chú ý tới một màn này mặt lộ ra như là gặp ma biểu tình mạn t ậ t đ i ê n sao Đối phó một chúng á i à mà xuất kha tư nhất tộc cấm thuật. Cái này hàng hàng n tình nhất lần, trở về tối thiểu đến dưỡng 50 năm đi. Thậm chí có khả năng rơi xuống đến tình thân thể, không biết rõ mạn sửng nghị cái gì. chẳng lẽ kia tên tình đến hắn loại kia liều mạng tình trạng g giai gia giai. gì, giai gia tiểu xuất tư tộc thuật. một trở tối thiểu tu Thậm thuật tiêu thể, biết tật tiểu thật hỏa kha chí khả hao hỏa h cấp cổ cấm Cái có cấp Cấm cái cấp bức c đi. rơi loại kia liều rồi sao? quá kêu vậy về sử lẽ rõ ta nhanh chóng giải quyết trước mắt cái này ba cái g i a hỏa đi qua nhìn một chút cái gì tình huống cổ kha tư nhất tộc làm đến vũ trụ bên trong huyết thống càng không sai t r ù n g tộc tộc đàn bên trong tiền bối khai phát ra rất nhiều thích hợp hắn nhóm tu hành bí pháp những bí pháp này bên trong một ít tương đối cường lực xưng là cấm thuật cổ kha tư tộc người đồng dạng không đến sống chết trước mắt sẽ không dùng dùng cái này dạng bí pháp bởi vì bọn hắn thực lực đều bắt nguồn từ huyết hoạch huyết khí nguyên năng là hắn nhóm lực lượng đầu nguồn chỉ cần dùng lên cấm thuật liền sẽ trực tiếp hao tổn đến hắn nhóm huyết h ạ c h huyết h ạ c h một ngày bị hao tổn nhẹ thì thụ thương t h ự cực l hơi bị hao tổn, nặng thì thực bị tổn, nặng lớn ự c mức độ l lùi lại, cần thương u dưỡng mấy c ụ phục c chí có Cực năm năm lớn trăm thậm mấy thể t khôi h đủ lại. ảnh dây lát ở giữa đem la phong thân ảnh bao phủ nhưng vào lúc này la phong mặt lộ ra một tia minh nộ chi sắc miệng bên trong lẩm bẩm nói ta phía trước nghĩ nhầm phương hướng nguyên lai、like、đây mới thực sự là ngân hà quả i trường không m ạ n t ậ t cái này các loại công kích đủ dùng trọng thương thậm chí đánh giết bất kỳ một cái nào phổ thông hàng t i n h cấp chín giai võ giả chỉ bất quá la phong thân bên trên chiến y quá mức biến thái la p h o n g cảm giác thân bên trên truyền đến lực đạo hơi to lên một chút cũng không có đôi hắn tạo thành ảnh hưởng gì chỉ bất quá cả cái người bị đánh bay ra ngoài tại không trung liên tục lật mấy cái té ngã mới đứng vững thân hình độn thiên toa không biết rõ lúc nào bị cái này nhất kích sinh ra sóng xung kích đánh bay ra ngoài không có khả năng mạn tật mở to hai mắt nhìn thân bên trên khí tức đã hể phải một đoạn hiển nhiên phát động cấm thuật đối hắn tổn hại không nhỏ ngươi cái này tuyệt không chỉ là c cấp ý phục tác chiến mãn t t hồng hộc mặc khí thô vừa nghĩ tới trước mặt cái này tiểu tử xuyên có thể là một kiện dê cấp y phục tác chiến tâm bên trong liền dâng lên một c ô m á n h liệt cảm giác bất lực dựa vào cái gì dê cấp y phục tác chiến mỗi một kiện đều so c 9 phi thuyền m u ộ n quý dựa vào cái gì ngươi một cái hàng tình cấp một giai tiểu gia hỏa m u ố n xuyên vực chủ có thể xuyên y phục tác chiến ngươi mẹ nó đến cùng chơi đến nhiều lớn bảo t ă n g a la phong tay chỉ tại trôi đao dùng lực nắm chặt lại sau đó hơi khẽ buông lỏng mở một phần dựa vào cái gì ha ha bằng ta có cái tốt sư phụ a nói xong la phong thân hình khẽ động lợi dụng vẫn mặc tinh thân pháp vạn tuyến lưu nhanh chóng rút ngắn cùng mạn tật khoảng cách đang đến gần về sau một đao trẻ dọc mà ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt ngân sắc quang mang từ đao kia ảnh bên trong lóe lên một cái rồi biến mất mạn tật mặc dù khí tức bể h ả i nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo tự thân nguyên năng vẫn y như cũ viễn siêu la phong đem t r ư ờ n g thương tùy ý nhất cử một đập liền nhẹ nhõm ngăn chở cái này một đao ha ha ngươi mặc dù có cao cấp chiến y hộ thể nhưng mà lực công kích của ngươi cũng không có khả năng thương đến suy ngân quang tái hiện tại mãn t ậ t cái cổ ở giữa l ư ớ c qua cái này là chiến đấu phục bị cắt đứt tâm thanh mãn t ậ t đột nhiên cảm giác đến đau đớn r ố i tay lần mò mới phát hiện mình đã bị cắt thiết hầu lập tức một cỗ khí lạnh từ lưng ra dâng lên hắn lập tức từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một mai thiên trái cây màu xanh lam nuốt vào thiết hầu vết thương k i a tại c h ầ m rãi khép lại bên trong như là tốc độ như rùa khu khu cụ m ã n tật sặc ra rất nhiều huyết dịch bất khả tư nghị nhìn c h ầ m c h ầ m la phong lam linh quả thực vậy mà không thể lập tức chữa trị ta thân thể ngươi đến cùng dùng chiêu thức gì nói chuyện trên mặt hắn lộ ra mười phần đau lòng chi sắc trực tiếp xuất ra một ống thuốc trích đánh vào cổ bên trên một cỗ lục sắc quang mang xuất hiện tại trên vết thương lưu lại ngân quang bị đại lượng lục quang làm hao mòn mất về sau vết thương trong trước mắt liền khép lại la phong làm rất tốt nhìn đến bản tôn d ạ y cho ngươi đệ nhất thức đã n ộ đến một chút r a lông giang nhị hào cười từ xa chỗ bay tới thân sau còn theo lấy ba mông các loại người người nhóm làm sao trở về các tộc nhân của ta đâu mạn tật sợ hãi phát hiện chính mình thế mà đột nhiên không liên lạc được đội trưởng hàn nhóm giang nhị hào chỉ là nhàn nhạt liếc mạn tật một mắt chỉ là một ánh mắt liền để hắn cảm thấy linh hồn run rẩy tên chọc đầu này ánh mắt thật đáng sợ a ngươi là nói đến hàn nhóm giang nhị hào vung tay lên vài cái thi thể giống như vải rách túi một dạng bị ném đến m ạ n tật trước mặt đội trưởng lê kẻ ever giúp m ạ n tật con mắt chừng to lớn bất khả t ư n g h ị nhìn xem giang nhị hào tiết hầu có chút phát khô nuốt ngụm nước bọc hỏi hắn nhóm đến cùng là thế nào chết chỉ bằng ba người bọn hắn căn bản không có khả năng giết chết đội trưởng ta t bốn người bọn họ đều là hàng tinh cấp chín giai hơn nữa chính mình có cổ kha tư nhất tộc cấm thuật thế nào khả năng như vậy vô thanh vô tức chết chứ mạn tật thực tại nghĩ không minh bạch nguyên bản sắc mặt tái nhợt này lúc biến đến càng thêm tái nhợt bởi vì lần này vô luận như thế nào hắn đều là một con đường chết đội trưởng liên lạc không được trước mặt còn có ba cái hàng tinh cấp chín giai tồn tại vừa mới thi triển cấm thuật tiến vào trạng thái hư nhược cái này để hắn muốn chạy đều không có cơ hội cái này hai viên vật nhỏ hẳn là là ngươi thả trên người chúng ta a giang nhị hào mở ra bàn tay hai viên nhỏ bé hạt tròn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay mạn tờ con ngươi co rụt lại sắc mặt càng liếp ngươi biết rõ cái này là tín hiệu tiêu ký vì sao còn giữ hắn ha ha ta chính là chờ các ngươi mắc câu đâu nam mô a di đà phật vị thí chủ này ngươi làm nhiều việc ác vậy mà tính toán bẩn tăng là thời điểm nên quý thiên nói xong giang nhị hào một phát miệng lộ ra một cái r ă n g ngả theo sau đấm ra một quyển cách sơn đảng yêu mạn tờ cái gì nam mô a di đà phật đây là ý gì còn không nghĩ minh bạch ý thức liền xa vào vĩnh cửu hát cám bên trong huyết h ạ c h trực tiếp bị kia một q u y ề n cho đánh nát linh hồn cũng theo lấy l ê n diệt nam bộ thi thể chỉnh chỉnh tề tề đặt ở cùng một chỗ giang nhị hào đi lên trước yên lặng vì bọn họ đọc một phần siêu sinh độ vong kinh giang ca ngươi đây là tại làm gì đem hắn nhóm siêu độ một lần ách siêu độ la phong ngũ quan chen lại cùng lên nghiêng miệng biểu tình có chút v ạ n mẹo thật là không hiểu nổi những cao thủ này ý nghĩ giải quyết trực tiếp đi trong hạp cốc chờ đ ợ i đi được rồi giang ca phía trước là một phiến trụi lủi s ơ n mạch ngẫu nhiên có chút tảng đá sen lẫn ngân sắc s ơ n mạch vị trí trung tâm đột ngột xuất hiện một đạo vắt ngang mấy chục vạn dặm cực lớn hạp cốc từ xa nhìn lại liền phảng phất có một thanh thần đao từ trung gian bổ ra cả tòa phong lôi s ơ n mạch đem hắn cắt ra hình thành cái này một tòa cự đại phong lôi hạp cốc phong lôi hạp cốc liền là nhiệm vụ vật phẩm phong rác thạch nơi sản sinh hạp cốc bên trong mánh liệt c u ầ n phong hội đem một ít đỉnh núi đá vụn chóc xuống ngẫu nhiên liền sẽ có phong r á c thạch trộn lẫn tại đá vụn bên trong tại cái này phiến hạp cốc hai cái vách núi từng cái độ cao trong thạch động ẩn giấu đi hắc long sơn tinh vực từng cái gia tộc rất nhiều thế lực tạo thành tiểu đội một ngày có phong r á c thạch từ đỉnh núi chóc xuống liền sẽ phát sinh huyết t i n h cưỡng đoạt vũ trụ thực tập dong binh khảo hạch sinh tồn tỷ lệ rất thấp nguyên nhân ngay ở chỗ này nhiệm vụ vật phẩm có hạn nghị muốn thông qua khảo hạch chỉ có thể cùng thế lực khắp nơi phát sinh xung đột loại ạ i p h n g lôi h c cốc, muốn đạt được phong c thạch phương pháp thứ hai liền là tới gần hạp cốc mặc mặc chờ đợi thời khắc thả ra tinh thần nghiệm lực quan sát đến một ngày có phong rác thạch từ đỉnh núi bị thổi xuống đến lập ma ly dùng tinh thần n h i ệ m lực đem phong rác thạch kéo qua chỉ bất quá ôm lấy loại ý nghĩ này người phi thường nhiều một ngày có phong giác thạch xuất hiện chung quanh tinh thần nghiệm lực đều hội bạo loạn đến thời điểm phong giác thạch hướng chỗ nào bay cũng không phải là một cái người có thể nói tính toán loại thứ ba phương pháp nhanh nhất cũng trực tiếp nhất kia liền là trực tiếp giết chết cái khác được đến phong giác thạch đội ngũ vách núi hai bên không ít đội ngũ đều là đánh lấy cái chủ ý này người thử mỗi lần có phong giác thạch xuất hiện liền hội là một chàng đại loạn đấu giang nhị hào năm người bay tới về sau cũng không có dẫn tới cái khác đội ngũ đặc biệt quan tâm bởi vì cái này phụ cận ẩn giấu đi mấy trăm c h i đội ngũ thậm chí có chút đội ngũ vừa tiến vào lôi đình thế giới liền đến nơi này ngồi chờ vì chính là nhanh chóng chơi đến phong giác thạch sau đó lại đi giết độc giác thiết tê càng sớm một điểm chơi đến phong giác thạch tiểu đội còn sống s ó t s á t suất cũng liền càng cao một điểm độc giác thiết tê bảy mặc dù không dễ chọc nhưng chúng nó chỉ là một đám không có trí tuệ hung thú hợp lý thiết trí cả b ấ y lại lợi dụng một ít công nghệ cao vũ khí cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ giang nhị hào trực tiếp tuyển một cái không người hang đá trôi vào vừa tiến vào sơn động bên trong bên ngoài loại kia hô hô phong thanh mới biến đến ít đi một chút giang ca chúng ta muốn đi đỉnh núi hái phong g i á c thạch còn là tại cửa hang chuẩn bị sử dụng niệm lực tìm vận may a vừa rồi ta thử hạ tại cái này phong lôi hạp cốc bên trong niệm lực tựa hồ nhận hạn chế vừa tiến vào cuồng phong bên trong liền bị ẩn chứa trong đó năng lượng vũ trụ phá hủy ta hiện tại nhiều nhất đem niệm lực thả ra cửa hang hai mươi cm khoảng cách này xa xa đủ không đến những khả năng k i a thổi rơi phong rác thạch khu vực chủ yếu vẫn là ta nhóm cái này hàng đá vị trí tuyển đến không quá thỏa đáng la phong sắc mặt có chút khó coi nói ba mông cung kính trầm giọng nói chủ nhân ta vừa mới thử hạ ta niệm lực c h i thủ cũng nhiều lắm là có thể đủ dọc theo một năm m ta t nhóm tới đây mục tiêu chủ yếu cũng không phải phong rác thạch mà là thế giới trong thế giới giang nhị hào tìm chỗ sạch sẽ thạch đài khoanh chân ngồi xuống chầm rãi nói ra thế giới trong thế giới la phong mặt đầu tiên là lộ ra vẻ tò mò bất quá cũng không lâu lắm liền lộ ra vẻ chật hiểu hiển nhiên ba ba tháp đã cho hắn phổ cập khoa học cái gì là thế giới trong thế giới giang ca ý của ngươi là cái này lôi đình thế giới bên trong còn ẩn giấu đi một cái không bị người khác phát hiện thế giới trong thế giới giang nhị hào nhẹ gật đầu qua một đoạn thời gian lối vào sẽ xuất hiện chúng ta tại này kiên nhận chờ lấy liền tốt đến mức phong giác thạch t ù y duyên đi cái khảo hạch này đối với chúng ta đến nói không trọng yếu La Phong cái hiểu cái không nhẹ gật cái cái điệu ầ u nhìn thấy g a xa n nhị trạng g hào thái vào tu u l y n chính mình cũng nhanh chóng khoanh ố n g tinh ớ tu u l y ệ ắ người cảm i tại nhiều á quá tháp c chính mình thực lực thực tại là quá kém. Ba ba tháp đã cho mình hắn phụ h luyện vẩn, kém. mua rất nhiều phụ trợ tu là Ba ba đã đồ n quan g mà mỗi đột phá một m cái đột đều phá khẩu ư p huyết ầ n gian nan.、Địa、tinh người Địa h thống vấn đề xác thực là cái phiền thoái rất lớn tại phong lôi hạp cốc ngày thứ ba buổi chiều bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến hỗn loạn tranh đoạt tâm thanh mấy khối phong giác thạch từ đỉnh núi bị c u ồ n phong q u y n xuống dưới dẫn phát rất nhiều đội ngũ tranh đoạt giang nhị hào từ trong trạng thái tu luyện mở mắt ra trực tiếp lợi dụng tinh thần niệm lực hóa thành hơn trăm mét niệm lực c h i thủ đem bên trong hai mai phong giác thạch vớt qua đến cũng bởi vì cái này động tác đem ngoài động phủ tất cả ngay tại cướp đoạt đội ngũ cấp chấn trụ hơn một trăm mét niệm lực c h i thủ có lầm hay không cái này đội ngũ không hội trộm mang vào một cái vũ trụ cấp nô lệ a bình thường vũ trụ cấp tại cái này chủng năng lượng vũ trụ c u ồ n g phong bên trong cũng rất khó dọc theo hơn trăm mét niệm lực c h i thủ kia được rồi không thể c h ơ i vào còn là nhanh chóng cướp đoạt còn lại phong giác thạch đi hàng tinh cấp chín giai tinh thần niệm sư tại c u ồ n g phong bên trong hình thành niệm lực c h i thủ nhất dài cũng bất quá hai m cái này có tới trăm mét niệm lực c h i thủ để hắn nhóm chấn động vô cùng đã bắt đầu hoài nghi có phải là có vũ trụ cấp cường giả trà trộn vào tới tham gia khảo hạch chính là bởi vì cái này chủng lo lắng cho nên không có đội ngũ cả gan tiến vào cái này hang đá tìm giang nhị hào hắn nhóm p h i ề n phước đồng thời giang nhị hào cái đội ngũ này bị không ít đội ngũ đánh lên không thể t r ê o chọc nhãn hiệu còn tốt bị c u ồ n g phong cuốn xuống đến phong giác thạch có tới năm ai người thử hắn nhóm cũng không muốn cùng cái này không biết sâu cạn đối thủ phát sinh xung đột Trưng 278, thế giới trong thế giới. tại r trong ư n g giới Thế thế t giới phong lôi hạp cốc đệ m ộ ư ơ i hai ngày giang nhị hào lại chơi đến hai mai phong giác thạch đệ ba mươi ba thiên giang nhị hào một hơi mò được tám mai phong giác thạch cái này đã dẫn tới rất nhiều tiểu đội bất mãn cùng đỏ mắt thậm chí đã có người kế hoạch mượn một ít không biết rõ tình hình tiểu đội tới thăm dò một lần giang nhị hào bọn hắn thực lực bốn phía thế lực ngao ngoe muốn động đặc biệt là vốn là tự nghị thực lực cường đại nghĩ muốn đánh cướp những tiểu đội khác kia chút đội ngũ như là giang nhị hào xuất thủ lần nữa cướp đoạt phong giác thạch chỉ sợ sẽ có người nhịn không được xuất thủ cái này đoạn thời gian đã phát sinh vô số lần chiến đấu phong lôi hạp cốc mặt đất đều lưu lại các loại huyết dịch rất nhiều tiểu đội đều tại tranh đoạt phong giác thạch qua bên trong bị diệt đội đội ngũ bên trong một ngày có thành viên chết mất trên cơ bản liền mang ý nghĩa chi tiểu đội này muốn rời khỏi phong lôi hạc cốc nếu không rất dễ dàng liền hội bị đen ăn đen sau đó bị diệt đội đây là phi thường tàn khốc đào thải quy tắc vũ trụ bên trong rất nhiều đại thế lực đều hội cái này dạng sàng chọn ra bản thân tổ chức cần thiên tài sau đó đem tài nguyên toàn bộ nện ở thiên tài thân bên trên đến mức kia chút đã bị đào thải mất c ă những bản sẽ k ô không n người quan tâm sống chết của bọn hắn. Tất cả mọi người căng thẳng cung, cũng không dám lười biếng, sợ mình thành người nạn ngũ. n g có chết của cả cái lười mọi tiểu đội thành vì hạ một cái người lâm nạn đội may tâm Tất một dây lâm mảy dám sợ hạ h vì đội ngũ này bên trong mạnh nhất đánh liền là hắc long sơn cửu hoàng tử chỗ tiểu đội trừ cửu hoàng tử bên ngoài cái khác chín tên đều là hàng tình cấp chín giai đ ỉ n h tiêm cao thủ hắn nhóm báo danh lần khảo hạch này mục đích liền là vì bảo hộ cửu hoàng tử an toàn song không hoàn thành nhiệm vụ không tại bọn hắn suy nghĩ bên trong mười cái người chia hai cái tiểu đội một đồng tiến vào lôi đình thế giới sau đó lại tụ hợp đến cùng một chỗ thành vì lôi đình thế giới bên trong cường đại đội ngũ một trong tại cái này hắc long sơn tinh vực tham gia khảo hạch đại bộ phận tiểu đội cũng không dám cùng cửu hoàng tử đối bên trên bởi vì bọn hắn bản thân thế lực không thể trêu vào hắc long sơn hoàng thất người thử chỉ có thể ẩn nhẫn tận lực không cùng cửu hoàng tử phát sinh xung đột đồng thời cũng có một bộ phận tiểu đội vì nịnh nọt cửu hoàng tử hoàn toàn thành cửu hoàng tử cho săn cựu u n nhập g gia coi c vào là hoàng tử thế lực b ê này trong. o Cựu h n n g tử à lúc đột nhiên đối giang nhị hào hắn nhóm cái đội ngũ này sinh ra hứng thú chính nghĩ một cái phụ thuộc tiểu đội đi vào tìm hiểu một chút tình huống phong lôi hạp cốc vị trí trung ương đột nhiên truyền đến tiếng vang to lớn lập tức cả cái hạp cốc đều đi theo lấy kịch liệt chấn động cựu hoàng tử vừa muốn mở miệng lời bị n g ẹ n trở về tất cả mạo hiểm giả đều chấn kinh chuyện gì xảy ra địa chấn rồi sao rầm rầm vô số đá vụn sen lẫn phong giác thạch từ đỉnh núi rơi xuống vũ trụ các mạo hiểm giả nhìn thấy phong giác thạch trực tiếp đỏ mắt đều điên cấp tốc gia nhập cướp đoạt bên trong chỉ là lần này rơi xuống phong giác thạch liền đủ tốt mấy tiểu đội hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ giang nhị hào mang lấy la phong hắn nhóm đi ra hang đá trực tiếp bay thấp bay về phía phong lôi hạp cốc vị trí trung tâm đột nhiên và anh, phong lôi hạp cốc vị trí trung tâm sơn mạch trực tiếp nứt ra một cái cực lớn hát sắc cửa hàng không gian xung quanh đều phảng phất bị xé mở đồng dạng m bên kia ba có người dừng lại tranh đoạt phong giác thạch động tác một mặt rung động nhìn xem hạp cốc trung ương vị trí gào thét đó là vật gì cái này thế giới bị xé nứt rồi không ít người đều lộ ra vẻ mờ mịt lôi đình thế giới từ lúc hoàn toàn khai phát về sau liền bị trở thành khảo hạch thế giới mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện qua d ị biến thế nào hôm nay ra cái này các loại quái sự thế giới trong thế giới giang đại nhân nói không sai ta rất xác định đây chính là thế giới trong thế giới ba ba tháp âm thanh tại là phong não hải bên trong vang lên hắn nhóm này lúc chính cùng sau lưng giang nhị hảo chậm dại hướng cái này bị xé nứt mở cực lớn hắc động bên trong bay đi hắn nhóm muốn làm gì không muốn x ố n g sao có người phát hiện giang nhị hảo đội ngũ ngay tại chậm rãi tới gần cái này hát sắc cửa h à n g l à hoàng lên lúc đó cũng dẫn tới những người khác chú ý một thân hát sắc viền vàng văn long bảo tử cựu hoàng tử con mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư trợ ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên cái này là thế giới trong thế giới đây chính là truyền thuyết bên trong thế giới trong thế giới ta muốn lập tức đem cái này tin tức nói cho ngoại công thu hoạch đến ủng hộ của hán mới càng có khả năng được đến thế giới trong thế giới bảo tàng bắc long thành lĩnh đội người tại mạng ảo tuần tra song tư liệu về sau con mắt bên trong cũng lộ ra nóng bỏng c h i sắc lập lạc liền là lối làm là làm vậy, vậy? phong phải phía phấn tức mở ra vũ trụ giả định cho nào đó cái tồn tại một tin một xuất tại trụ tồn tại, hát sát cửa hang liền là thế giới trong thế tình tất biết nhất thời thượng tổ chức. cho cái các ngọc ngách, có cửa cả cần cho mở màn mọi nhóm trưởng, ra hang gian sau sao vậy? Ngài vì sao vũ vũ vóng vào vì giả gửi Đồng dạng giả giới giới người ngài hương đi hiện Đội nhiên định đó định đệ đột bị nào nhắn. hắn bọn hắn như do, báo sự một cái thân xuyên lục sắc chiến đấu phục nữ tử hiếu kỳ hỏi Trước mặt cái này, dáng người à y d á n n g hùng tráng đội trưởng cho tới nay cho như chuyện không hoảng nhưng tráng trưởng nay người ấn tượng liền là trầm ổn như Sơn, gặp chuyện từ không hoảng loạn, gặp tới trầm từ đội là biết â y g ờ Hô hấp thu trọng, ánh mắt giống như nhìn trọng, mắt giống đ n m ộ cái xích đồng dạng, t rõ ư mười Ngươi ớ lớn. c cực sau hóa biến biết phần r cái này hát sắc cửa hang là cái gì sao cái gì hắn liền là truyền thuyết bên trong thế giới trong thế giới lối vào đội trưởng tha thứ ta vô c h i thế giới trong thế giới là cái gì a giới chủ có thể đủ sáng tạo một phương thế giới ngươi cũng biết mà tài tàng là có chút tài sản hùng hậu giới chủ có thể tuyển trạch tích chính hùng hậu thể thế thế hắn thuyết thế thế tuyển trong lại. Lần nữa kiến tạo một suốt truyền trong trong giới giới lại kiến giới đời bối. giới giới. sản bên lần nữa đến ẩn xuống bên lũy Đây ở bả vừa mới ta đã cho không lạc y đại nhân phát tin tức đại nhân hắn nói cho ta chỉ cần chúng ta có thể vì hắn được đến trong đó một kiện để hắn động tâm bà bối k h ì hắn liền phá lệ đem chúng ta đ ã i ngộ đề cao đến đặc cấp tinh anh cấp bậc đồng thời thế giới trong thế giới móc ra vũ trụ tinh hết thể về chính chúng ta tất cả thê ba đặc cấp tinh anh ta hiện tại mới là tam cấp tinh anh chẳng phải là muốn một bước lên trời lục s á c chiến đấu phục nữ t ử mắt bên trong cũng lộ ra kịch liệt đội trưởng còn chờ cái gì ta nhóm nhanh chóng đi vào đi đừng có gấp thế giới trong thế giới tình huống còn không rõ ràng cũng có một chút tính tình cổ quái giới chủ hội ở bên trong thiết trí rất nhiều cảm ấy liền tính là vực chủ cũng không thể cam đoan chính mình an toàn chúng ta trước chờ cái khác đội ngũ đi vào tìm kiếm đường đội trưởng anh minh tuyệt đại đa số tiểu đội ngay từ đầu đều ở vào quan sát bên trong chỉ có một phần nhỏ người nghĩ l i ề u một phen cơ duyên tuyển trạch mạo hiểm tiến vào giang nhị hào căn bản không có suy nghĩ những người khác nghĩ cái gì trực tiếp mang lấy la phong hắn nhóm thành vì cái này thế giới chi thứ nhất đội ngũ la phong cái này thế giới dưới nền đất có không ít vũ trụ tinh tồn tại ngươi nếu là cảm thấy hứng thú liền để ba ba tháp cho ngươi thăm dò lấy đào móc một lần ta còn có sự tính khác ba mông ba người các ngươi lưu lại phụ trách bảo hộ la phong an toàn vâng chủ nhân ba thị ba huynh đệ không người tuân mệnh nhiệm vụ này đối bọn hắn đến nói mười phần đơn giản la phong mặc trên người e cấp y phục tác chiến chỉ cần không đi tìm đường chết t r e o chọc giới chủ cấp khác tồn tại bình thường sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm la phong nghi ngờ nói giang ca chính ngươi muốn đi đ â u nhì a ta muốn đi thế giới trong thế giới trung tâm tìm một cái lao đầu tử tâm sự giang nhị hào nói xong trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh hướng tại tứ đại tổ chức bên trong thực lực tối cường liền là tam phủ sơn bởi vì cái này tổ chức nhận người nguyên tắc liền cùng cái khác tam đại tổ chức không giống những tổ chức khác đều sẽ tiếp thu hàng tinh cấp võ giả tiến hành bồi dưỡng mà gia nhập tam phủ sơn thấp nhất môn hạm liền là vũ trụ cấp tam phủ sơn hết thể có ba tên người sáng lập trong đó hai vị đều là bất hủ quân chủ cấp bậc cường đại tồn tại còn lại vị nào cũng là sớm tại mấy chục vạn năm trước liền là giới chủ đình phong có thể xưng bất hủ phía dưới vô địch thủ chỉ bất quá sau、so、đến thăm dò một cái vũ trụ bí cảnh thời điểm tin tức hoàn toàn không có Lúc này ở tam phủ Sơn Tổng Trong Đình, ở Tam Phủ một cái khoác lấy bạch sắc áo choàng lão giả tóc bạc ngay tại cung kính chờ đợi phê chỉ thị n g ư ờ i nói là thương lan tinh cái này lôi đình thế giới t ậ p vải giới chủ thế giới kia một cái thân cao sáu mét vĩ nạn tồn tại xoay người lại hắn mặc một bộ màu đỏ thâm chiến y ý ý ý giống như n h ố n máu đồng dạng mặt thượng cổ giếng không vận sóng đôi mắt sâu chỗ lại toát ra một tia tinh quang đúng vậy thương quân lão giả tóc bạc mười phần cung kính nói Thân thể cơ hồ cơ đều m u ố n cường bị loại cường đại kia u y thế ép tới trên. ghé nhà ép Người vào sàn nhà bên đỏ i đi, xuống đi tự do sắp đặt. Vâng. Lao giả loại tiêu tại đại xuống Màu Vâng. thân ảnh loại lên, tiêu thất tại trong đại điện này. đặt. đ ta tự tóc thất Lao do sắp bạc thâm chiến y nam tử đi đến một cái cực lớn chỗ ngồi ngồi xuống đến hai con mắt bế hạp ở giữa có nhỏ vụn điện quang hiện lên khoe miệng của hắn mang lấy một tia nghiền ngẫm t i ê u dung ngón tay nhẹ nhẹ đập chỗ ngồi tay v ị t ha ha lôi đ ỉ n h thế giới nhưng mà năm đó đại danh đỉnh đỉnh thời gian giới chủ tạp vải sáng tạo ra đến c h ẳ n g ai ngờ rằng hắn vậy mà làm ra một màn như thế nguyên lai là đem chân chính bảo vật giấu tại thế giới trong thế giới bên trong khó trách phía trước kia bày ra hỏa không có phát hiện cái kia đạo truyền thừa kia vũ trụ giang binh liên minh ngược lại là thú vị thật sớm được đến lôi đ ỉ n h thế giới khai quật lâu như vậy cũng không phát hiện thế giới trong thế giới tồn tại s a u đến vận chuyển số lớn hung thú đi vào làm làm ca hảo hạch thế giới hôm nay vậy mà ngoài ý muốn mở ra thế giới trong thế giới lối vào có ý tứ bộ kia không gian bí pháp rất không tệ ta muốn đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt tướng quân mắt bên trong điện mang như muốn bán ra thân ảnh loại lên liền tiến vào một chiếc có tam phủ sơn tiêu chí cực lớn trong phi thuyền xuất phát mục tiêu thương lan tinh ông động cơ khởi động tam phủ sơn tổng trong đình bay ra một chiếc cực lớn huyết sắc phi thuyền tướng quân hắn vậy mà tự mình đi hẳn là kia thế giới trong thế giới bảo vật lại có thể hấp dẫn đến tướng quân hắc long sơn hoàng tộc bên trong một cái bộ dáng tang thương láo giả mở ra máy truyền tin lôi thêm chuẩn bị cho ta phi thuyền ta muốn đi một chuyến thương lan tinh vải la lâm lần này lập công lớn một k h ỏ a một tràng cực lớn bạch vải tinh phía trên nơi này trọng lực hết sức kinh người đạt đến hơn trăm vạn lần địa tinh trọng lực một cái thân xuyên tử sắc chiến đấu áo thanh niên tuấn mỹ đột nhiên từ một chỗ đầy là kim cương trong hố sâu bay ra hán thân thể bên trên t i ê u đốt lên t ĩ n h mịch hỏa diễm lôi đ ỉ n h thế giới bên trong vậy mà còn có thế giới trong thế giới t ạ p vải kia ra hỏa thật là chết đều không cho người yên tĩnh bộ kia không gian bí pháp khẳng định cũng tại thế giới trong thế giới bên trong ta đến đi một chuyến bà n h t ử s á t chiến đấu phục thanh niên dưới chân một d ù n g lực cả cái người dây lát ở giữa thoát ly bạch vải tinh khủng bố dẫn lực đi đến trong thái không Xoát! một chiếc thâm lục sắc phi thuyền xuất hiện bên cạnh hắn hắn trực tiếp lách mình tiến vào theo sau phi thuyền rất nhanh liền tiêu thất tại chỗ này tinh không bên trong đồng dạng một màn phát sinh ở vũ trụ các ngõ ngách vô số vực chủ thậm chí giới chủ ngồi phi thuyền tiến vào vũ trụ xuyên toa trạng thái mục tiêu đều là thương lan tinh thế giới trong thế giới tin tức triệt để khuấy động toàn bộ hắc long sơn tinh vực chính là phong khởi vân dũng lúc thương lan tinh bên ngoài một chiếc hình tam giác than đen sắc phi thuyền đột nhiên xuất hiện tại vùng vũ trụ này tinh không bên trong xem ra hẳn là làm ớ i từ trong ám vũ trụ xuyên toa ra tới soặt một â m thanh cửa máy mở ra bay ra hai vị thân xuyên ngân bạch sắc áo t r à n g nam tử hắn nhóm đứng sóng vai ngực đều đeo một mai nhị tinh dong binh huy t r ư ơ n g minh dục h u n h Lần này hai chi ú n nhất định g ta h p ả đi tiết h ế g ớ i trong t h giới chơi c h đến ú bảo bối, kêu trước ạ đại, lại tại, p phong vải giới giới thời gian giới chủ, nghe nói xương nghe chủ cực chủ chủ, danh khí đỉnh nhân năm tồn mà đó là t ê n không vận, thân ra không kém hơn phổ thông bất hủ thần tay ít bất Trí tiếp, t ra có kém phổ hủ linh. bảo kia hắn tự bạo mà chết người nào cũng không có mò được tốt chỗ bất quá lần này vậy mà làm ra thế giới trong thế giới nhìn đến n ê n hai chúng ta được bảo vật toa ha ha trong đó kia tên mái tóc màu tím hai con mắt như kiếm nam tử tuấn mỹ vừa cười vừa nói minh dục nhẹ gật đầu cười nói đông lai huynh hai chúng ta khoảng cách thương lan tinh gần như vậy được đến chút bảo vật cũng là phải nga đúng ta còn có cái tiểu lão đệ ở bên trong tham gia khảo hạch đâu ta chờ hội cho hắn phát cái tin nhắn hỏi hỏi tình huống tiểu lão đệ hàng tinh cấp tiểu lão đệ minh dục ngươi cái này ha ha nói ngươi cũng không hiểu huynh đệ kia tương lai rất có khả năng bị phong vương bất hủ thu làm đệ tử cái này dạng coi như t a t r è o cao đâu phong vương bất hủ chờ hội giúp ta dẫn tiến một lần vị tiểu huynh đệ này đi ha ha không có vấn đề thương lan tinh lôi đ ỉ n h thị bầu trời bay tới hai cái khí tức khủng bố nam tử bên trái là một cái tóc tím xanh vai khuôn mặt tuấn mị thanh niên nam tử bên phải thì là cái thể hình khôi ngô giống như cương thiết tới c h ú c mà thành trung niên t r ắ n g hán minh dục đông lai người nhóm đến đã thật sớm a một tên da màu xanh biết thân xuyên lam sắc chiến giáp nam tử bay tới chào hỏi nói minh dục hơi nghi hoặc một chút mà hỏi mạc l ạ c chuyện gì xảy ra người t i ể u tại thương lan tinh bế quan vì cái gì không trực tiếp đi thế giới trong thế giới bên trong lục soát một phen da màu lục mạc l ạ c nghe nói đôi mắt bên trong lóe ra một tia hàn quang lạnh lẽo xem đi lôi đỉnh thế giới lối vào này lúc đang bị vũ trụ dong binh liên minh người ngăn không để nhóm người đi vào ừng hắn nhóm làm sao dám minh dục cùng thiệu đông đến càng thêm nghi hoặc hiện tại hắc long sơn tinh vực nghe đến tin tức người đều sẽ tới đến nơi đây chẳng lẽ lấy vũ trụ dong binh liên minh muốn ngăn cản hắn nhóm tất cả mọi người đi ta nhóm đi qua nhìn một chút cái gì tình huống minh dục túi thấp xuống con ngươi thân bên trên không tự chủ tản mát ra một cỗ sát khí lập tức cái này ba tên vực chủ đồng loạt đi tới biệt thự đứng ở cửa m ộ ư ơ i hai vị vũ trụ cấp cường giả hắn nhóm phong cách k h á c lạ có băng lánh như sương có chất đầy ý cười còn có tràn mặt mũi đông ầ y dữ tận k h giống người cường giả cái này ba tên vực chủ đi tới, cái bởi tốt, nhìn này tên này căn bản thấy trụ chủ cấp vực ba vũ lai à không Đông ngăn cản. dám l đại nhân minh dục đại nhân hai bên hộ vệ cùng thủ vệ liền vội vàng hành lễ chào hỏi đám kia vũ trụ cấp thủ vệ tận cùng bên trong nhất cửa biệt thự đứng lấy một cái ngân sắc tóc ngắn mặc một thân sáng chiến y màu bạc nữ tử thân bên trên k h í tức cũng là vực chủ cấp bậc lôi đ ỉ n h thế giới bên trong hiện tại ra thế giới trong thế giới đã không thích hợp làm đến khảo hạch thế giới mỗi một cái giông binh đều có quyền tiến vào ngươi ngăn ở nơi này làm cái gì minh dục cao giọng chất vấn ngân sắc tóc ngắn nữ tử ngầm đầu mặt lộ ra dận tái đi c h i sắc lông mày nhăn lại cùng lên ngươi là ai minh dục tam phủ sơn thống lĩnh đồng thời là công ty vũ trụ giả định võ bộ chấp sự như là to như cột điện minh dục bởi vì thân hình cao lớn chỉ có thể nhìn xuống ngân sắc tóc ngắn nữ tử nghe kỹ Ta triển, biết có thể t gọi không đi hỏi h có Minh một mát chút.、Ngân、sát tóc ngắn nữ tử, thân bên trên tản tức, phất cùng vực lánh khí tức, phản khu thần Ngân ngắn nữ bên băng băng xương khu vực ra đến ra ra vô là l Chưa hẳn. Minh dục vừa nghe nhữ mày quay đầu nhìn một cái thiệu đông đến phát hiện hắn cũng là một mặt mê hoặc hắc long sơn đế quốc giới chủ rất ít vực chủ cũng không nhiều nếu là có điểm danh khí hắn nhóm khẳng định đều biết nhưng mà hắn nhóm phía trước chưa bao giờ nghe nói qua có một vị gọi triển nữ tính vực chủ đúng lúc này cái h thanh đến. Lôi đỉnh thế giới là liên minh quy định khảo hạch thế giới, trừ phi liên minh hủy bỏ hắn khảo hạch thế giới thân phận, nếu không, hắn liền là khảo hạch thế giới. Làm đến thực tập dòng binh sàng chọn khảo hạch thế giới, chỉ có hàng tình hiểm u truyền quy y n đến. liên liên nếu liền đến dòng sàng âm Làm mạo mới trừ tập tư Lôi là là giới giới, giới giới. giới, giả có cấp có c bỏ c h t ế này bảo, binh, bảo. đến tiến dòng n mức cấm Cái là ta nhóm vũ trụ dong binh liên minh quy củ chiến ngữ khí lạnh như băng mảy may không có n h ư ợ n g bộ ý tứ minh dục ba người vừa nghe lập tức nộ quy củ quy củ đều là người định quy củ là chết người là sống a xuất hiện thế giới trong thế giới cái này trùng bảo tàng khổng lồ chẳng lẽ muốn đem bên trong bảo vật chắp tay tặng cho bên trong hàng tinh cấp võ giả minh dục căm tức nhìn triển quát lớn ngươi tại vũ trụ dong binh liên minh là thân phận gì lại dám ngăn t r ở ba vị vũ trụ nhị tinh dong binh mấy c á c h giờ mấy người rằng co không xong lúc này thương lan tinh bên trong đã hàng lâm mười mấy tên b ự c chủ cấp cường giả có thể là ứng đối thái độ cường ngạnh đến cực điểm triển cũng không có cách nào tất cả cường giả đều phải lại biệt thự bên ngoài chờ lấy vê anh thiên điệu bỗng nhiên rung động một chiếc hình kim tự tháp hình dáng phi thuyền xuất hiện tại lôi đình thị bầu trời một cái so minh dục còn muốn to con đầu chọc cự hán từ trên trời giáng xuống hán mi tâm có một cái hỏa diễm ân ký người khác chỉ cần thấy được ân ký này đều sẽ cảm giác đến linh hồn đều muốn bị bốc cháy lên tất cả vực chủ vũ trụ cấp ngay ngắn không mình hành lễ ạn b ò n đại nhân ạn b ò n nhân s ư n g hỏa diễm giới chủ tại hắc long sơn tinh vực cơ hồ là đứng tại đỉnh nhân vật giới chủ cấp chín giai đã được đến hỏa diễm bản nguyên pháp tắc thừa nhận là một cái sử dụng hỏa hệ pháp tắc cao thủ t ú c truyền cái này vị hỏa diễm giới chủ tại v ự c ngoại chiến trường tiền nhiệm lợi dụng hỏa hệ công kích trực tiếp tiên diệt hai cái cùng là giới chủ cấp tồn tại từ trận chiến này thành danh án bòn chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống tới cự nhân thân ảnh cùng uy thế để mọi người ở đây cảm thấy hô hấp không khoái tránh ra án bòn túi đầu đánh giá triển không biểu tình nói ả n mòn ta nghe nói qua ngươi vậy mà được đến bản nguyên vũ trụ pháp tắc thừa nhận bất quá nơi này là khảo hạch thế giới chỉ có tham gia khảo hạch hàng t i n h cấp mạo hiểm giả có thể tiến vào những người khác cấm vào bên trong tóc trắng triển tựa hồ cũng không e ngại trước mặt cái này giới chủ cấp đỉnh phong tồn tại lời nói bên trong không có chút nào nhượng bộ ý tứ ả n mòn sắc mặt có chút không vui nghiêm nghị nói ta nói ngươi tránh ra cho ta một cỗ vô hình áp lực phong tới triển trực tiếp để sắc mặt nàng một trắng thân hình một cái lảo đảo kém điểm té ngã trên đất làm càn chiến quát lên một tiếng lớn nội chỉ vào ạ n mòn giọng the t h ế nói ngươi cả gan khiêu khích vũ trụ dong binh liên minh pháp quy hay sao khảo hạch thế giới không phải hàng tinh cấp mạo hiểm giả không thể tiến nếu như ngươi một t i ế n vậy thì chờ chết đi ta triển cam đoan sự tình sau ta vũ trụ dong binh liên minh chấp pháp đội chắc chắn đem ngươi đánh g i ế t lệ n h ngươi linh hồn hóa thành hư vô còn có những người khác ngươi nhóm đều rất tốt t r ê nếu mặt mũi tràn biệt thự, tướng chết, liền đi vào nộ đầy khí chỉ h c t mặt trầm, liền Lời đi nói ra, giữa biến người i này sân xôn Án mỏn cũng như mày, sắc mặt biến đến 10 phần chẩm, cũng không có cương xông không vào. vừa vào, mày, sao. ra, có âm sắc khác h ép ể rõ hắn vì sao không dám trừng phải ạ t tử trước mắt triển một bất thần nữ này, nhưng mà hắn hiểu được, cái này phía sau có một vị bất hủ thần linh. Nếu không được, cái có mà hiểu phía hủ h sau p vị như vậy dùng hắn tính tình hòa bạo liền tính không vi phạm vũ trụ dong binh liên minh quy định xông vào cũng đều có thể dùng kiếm cơ dùng hấn đều thể một kiếm giáo lại ầ n không ế t tôn Trên một rõ kính cường cưng người chủ. vực giả giữ đã đủ qua hai đồng đến ba giờ thời gian đệ nhị vị giới chủ hàng lâm người tới người mặc một thân tử sắc y phục tác chiến thân thể tụ d à i mi tâm có một đoá liên hoa ân ký ạn mòn ngươi làm sao ở chỗ này chờ lấy a gra ha ha ngươi đây là tại nửa đường trở lại sao không có cách bên trong có người ngăn không cho vào còn cầm liên minh pháp quý nói gra mắt lộ ra vẻ tò mò tinh thần nghiệm lực hướng bên kia quét qua một tên vực chủ ạn mòn ngươi thế nào hội bị một tên vực chủ cấp tiểu gra liền hủ sợ rồi vậy ngươi đi thử xem đi gra sau lưng của nàng có thể là có một vị bất hủ a ạn mòn khẽ mỉm cười một cái chật lại lần nữa nhắm mắt lại bất hủ goa mặt ngoài thần sắc chỉ là hơi đổi nhưng mà nội tâm lại là nhấc lên thao thiên cự lãng đồng thời dùng thế giới lực lượng hướng kia tên ngân sắc tóc ngắn nữ tử do xét qua đi lập tức cảm nhận được một c ố làm hắn đều run sợ ba động xác thực là bất hủ mới có thủ đoạn kia có thể là bất hủ a liền tính cả cái hắc long sơn đế quốc cũng không bị bất hủ thần linh để vào mắt chớ nói chi là hắn một cái giới chủ cấp v õ giả goa cảm thấy mười phần đau đầu dứt khoát cùng ạn mòn đồng dạng tuyển một cái góc nhắm mắt lặng lẽ chờ đợi ngày thứ hai giới chủ bạ sơ h à n g lâm đồng dạng bị triền ngăn ở biệt thự môn bên ngoài ba ngày sau một chiếc huyết sắc cự hình phi thuyền hàng lâm lôi đình thị mặc màu đỏ thâm chiến y khoác lấy hát sắc áo choàng già dặn nam tử như là thuấn gì, không trung vạch qua một tia chớp hắn đã xuất hiện tại biệt thự bên ngoài hoa viên bên trong chiên ngươi thế nào tại cái này màu đỏ thâm chiến y nam tử tóc ngăn giới chủ nhữ m ẩ y nhìn trước mắt cô gái tóc bạc ánh mắt bên trong mơ hổ lộ ra điện mang h n mòn các loại người ngay ngắn mở to mắt thấy rõ người tới về sau liền mang đi tới hàn huyên tam phủ sơn t ỷ ẩn trẻn tại hắc long sơn tinh vực liền là một cái c h u y ê n kỳ nếu như nói h n mòn là giới chủ đỉnh phong có thể đủ lực chiến hai cái giới chủ cấp tồn tại k i a t ỷ ẩn trẻn liền liền có thể đồng thời đối đầu mười cái phổ thông giới chủ chiến lược mạnh đủ dùng đứng vào hắc long sơn tinh vực trước năm t ỷ ẩn chen huynh ngươi tới q u a đ i tới nhiệt tình cùng t ỷ ẩn trẻn nắm tay chương hai trăm tám mươi một vụ đại nhân tỉ ẩn chèn lộ ra vẻ tươi cười goa ạn mòn nơi này chuyện gì xảy ra ngươi trực tiếp hỏi cái này tiểu nha đầu đi goa d ư ơ n g lên cái c ầ m nói t h ầ n sắc có chút muốn nói lại thôi tỉ ẩn chèn nghiêng đầu sang chỗ khác quan sát cô gái tóc bạc thản nhiên nói chia ừn đến cùng chuyện gì xảy ra ta thay thế lao sư tới cái này hắc long sơn tinh vực tuần tra bên này đột nhiên xuất hiện thế giới trong thế giới nhưng mà lôi đ ỉ n h thế giới là liên minh quy định khảo hạch thế giới hắn nhóm muốn bảo ta tự nhiên không đồng ý trên ngựa đầu giải thích nói tỉ ẩn chèn nghe nói mày n h ắ n lại tức giận nói chi ẩn ngươi đây là tại hồi nháo cái gì hồi nháo t r i ế n căm tức nhìn tỉ ẩn chèn hỏi ngược lại đây vốn chính là vũ trụ dòng binh liên minh p h á p quy còn chưa tới phiên ngươi nhóm đến khoa tay múa chân ta là ngăn không được mấy người các ngươi giới chủ nhưng mà ta hội đem tất cả những thứ này ghi chép lại sau đó c h u y ể n cho láo sư ta đến thời điểm thượng báo cho liên minh về sau phi pháp xâm nhập người bị chấp pháp đội đánh giết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nhóm t ì ẩn chèn mắt bên trong lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất nhãn tình hơi hơi nheo lại một bên á n mòn cùng goa đều trầm mặc không dám x e n vào hắn nhóm đánh đáy lòng đ ộ i phục trước mặt nha đầu này cũng dám cùng t ì ẩn chèn đối nghịch thật là can đảm l ắ m a ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy tương đương với đồng thời đắc tội hắc long sơn tinh vực tất cả đại thế lực t ì ẩn chèn nhìn thẳng t r ê n hỏi đừng cầm cái này đồ vật hù d o a ta ta cũng không sợ những này ta chỉ nhận chuẩn liên minh pháp u y nếu ai dám đi vào ta liền dám lên báo trên ngựa đầu kiên quyết nói tỉ ẩn c h ẻ n thật là có chút đầu lớn rồi trước mặt cái cô nương này thật giống là hầm cầu bên trong thạch đầu a tính tình vừa thúi vừa cứng thực lực cùng ngươi lão sư kém rất xa tính tình ngược lại là học rất giống ngươi trên sinh khí dậm chân kém điểm dẫn tới chung quanh mặt đất sụp đổ cũng may mắn lấy phụ cận mặt đất làm quá gia cố b ằ n g không liền một cước này phụ cận khu biệt thự đều phải gặp gương ạn mòn ta sẽ an bài hắc long sơn tinh vực hai đại thánh địa cùng tứ đại tổ chức người mở một hội nghị thương lượng một chút thế giới trong thế giới sự tình người nhóm cũng hỗ trợ thông báo một chút không có vấn đề ả n mòn goa một cùng nhẹ gật đầu sau đó mở ra vũ trụ giả định võng lạc bắt đầu cho quen biết người gửi đi tin nhắn thế nào người nhóm cái này là tính toán triệu tập nhân mã đến c h ấ n áp ta t r ê n thân bên trên khí tức băng hàn càng sâu tỉ ẩn chèn thật là lắc đầu cười nhạt một cái nói ngươi đều xuất r a liên minh pháp quy người nào dám đấu với ngươi a yên tâm lần này ta nhóm hội hoàn toàn chiếu theo liên minh pháp quy làm việc tuyệt không p h ả i hàng tình cấp phía trên mạo hiểm giả đi vào nói tỉ ẩn chèn phân ra một tia ý thức tiến vào trong hư nghĩ vũ trụ một đạo đạo nhân ảnh xuất hiện tại một cái cực lớn trong phòng họp cái này đoàn người cho dù là tại trong hư nghĩ vũ trụ thân bên trên cũng không khỏi tự chủ tản mát ra các loại pháp tắc khí tức h i ệ n nhiên đều là giới chủ cấp tồn tại tham dự cái hội nghị này thực lực có hai đại thánh địa Tứ đại tổ chức cùng 16 đại cùng một tòa toàn thân màu xanh đậm tòa thành phía trước một cái kim sắc lưu quang dừng lại giang nhị hào đi đến thành môn phía trước gõ gõ vụ đại nhân ta biết rõ ngươi ở bên trong mau mở cửa cho ta trong thành bảo tâm một cái béo lùn chắc nịch lao đầu dâu bạc ngay tại hít mắt nhìn thấy giang nhị hào trực tiếp tìm tới trung tâm tòa thành thời điểm hắn liền càng kinh ngạc tiểu g i a hỏa này vậy mà so những người khác sớm kia tìm thêm qua đến sau đó giang nhị hào lời làm hắn càng thêm kinh ngạc chính mình cô tịch hàng ngàn v ạ n năm tiến hóa thành trí năng sinh mệnh về sau cho chính mình thủ cái danh chữ gọi là vụ đại nhân cái này sự tình, t ra ừ chủ nhân bên ngoài, căn bản không có khả năng có người đoán được. Chủ mức nhân không khả nhân sinh tiền đều hô hắn mù, đến mức vụ đại nhân hô thế này là tại hắn h bên ngoài, bản năng người đoán tiền sưng sưng đến sưng này tiến là đại tại ó đều mù, vụ t hỏa à này này n năng sinh mệnh một khắc này cho chính mình thủ danh h chí khắp cho thủ Cái một tự. ra lão đầu dâu bạc nhãn tình bên trong tựa hồ có vô lượng dòng số liệu vạch qua nhưng mà sau cùng nhịu nhữ mày bởi vì căn cứ phía trước hắn hiểu rõ tin tức căn bản là phán đoán không ra tiểu tử này đường về Ta biết rõ tại gia. Mau ra. ngươi Ngươi rõ màu a ra Giang u đây, ngươi bản lĩnh.、Giang、nhị hào không ngừng hô hào, hy vọng có h o hào, vào tòa thành bên trong, không hô hy thể thành ngừng vọng tiến bên n có tòa sớm ế không, chờ thế phái hoài bên ngoài đại thế lực người tiến đến lại đi vào, rất dễ dàng dẫn tới hoài nghi. lực vào, đại lại đi tới rất dễ Màu xanh đậm tòa thành phía trên đột nhiên hiện lên một tia lôi đ ỉ n h sau đó chuyển đến một trận tạch tạch tạch cơ quan chuyển động âm thanh cực lớn tòa thành đại môn mở ra giang nhị hào không do dự chút nào vì hấp dẫn vụ đại nhân quan tâm đặc biệt đem thân bên trên lôi đình pháp tắc cùng không gian pháp tắc hiện lộ ra lam tử sắc điện mang tại y phục tác chiến mặt ngoài trôi nổi giống như khoác lấy nhất tầng lôi điện chiến ý ỉa đi đến trong thành bảo một cỗ nồng đậm lôi thuộc tính khí tức truyền đến bốn phía đều làm ấ y chục mét đường kính lôi tinh cự trụ tử nhất vị trí giữa nổi lơ lửng một cái bàn đôn dâu trắng lao giả hư nghĩ đầu ảnh bộ dáng kia nhìn xem liền để giang nhị hào nghĩ lên hồng hoang thế giới bên trong thổ địa gia ha ha ha rốt cuộc có người đến chờ đợi hàng ngàn vạn năm tiểu gia hỏa ngươi là cái này ngàn vạn năm đến đệ nhất cái đi đến lao đầu tử người trước mặt ta tò mò nhất là ngươi là thế nào biết rõ danh hào của ta vụ đại nhân mặt hiền hòa phảng phất là một cái nhà bên lao ra ra nhưng mà giang nhị hào sẽ không bị hắn bộ dáng này lừa gạt trên thực tế lao đầu tử này rất xấu cũng là một cái đ ộ c thuộc lòng h ậ u hát học xấu bụng tuyển thủ có thể bất chi bất giác liền đem người âm chết giang nhị hào khẽ mỉm cười mở miệng nói vụ đại nhân ngươi không cần phải để ý đến ta là người nào ta chính là có thể mang ngươi đi ra người ngươi tổng không nghĩ một đời khốn tại cái này lồng bên trong a tiểu g i a hỏa bên ngoài kia nhiều vực chủ giới chủ còn có hơn trăm vạn tính hàng tính cấp ta dựa vào cái gì cùng ngươi ra ngoài a ngươi có thể biết rõ tên của ta ngược lại thật sự là l ạ kỳ đừng nói sang chuyện khác mau cùng lão nhân ra nói một câu ngươi đến tột cùng là làm thế nào biết vụ đại nhân chậm rãi từ chỗ cao bay xuống rơi xuống rang nhị hào trước mặt nhìn thân cao cũng liền một m năm mươi lăm không thể lại nhiều chỉ bất quá đầu mang cái cao cao sáng ngân sắt mũ để hắn miễn cưỡng đủ đến giang nhị hào cái m ũ i ha ha muốn biết ta giang nhị hào cười hỏi vụ đại nhân bỗng nhiên nhẹ gật đầu từ lúc thành v ị trí năng sinh mệnh về sau một ít cảm giác kỳ quái cũng theo đó sinh ra cái này chủng tò mò cùng thăm dò làm cho hắn có chút muốn ngừng mà không được giang nhị hào lắc đầu tạm thời không thể nói cho ngươi cái này là cái bí mật trừ phi trừ phi cái gì cho ngươi một ít bảo vật chủ nhân hắn cất giữ bảo vật là có không ít ta đếm xem nhìn có tới ba trăm mười hai kiện bảo bối đâu ngươi chỉ cần nói với ta ngươi có thể tùy tiện từ bên trong mang một cái mang đi vụ đại nhân trong trèo ánh mắt không hề giống hắn số tuổi này lão nhân vốn có nhìn qua ngược lại giống như là cái với bên ngoài thế giới tràn ngập hiếu kỳ tiểu hài tử chương hai trăm tám mươi hai thập trọng lĩnh vực giang nhị hào vẫn như cũng là lắc đầu vụ đại nhân gặp nhịn không được những mày không vui nói ngươi tiểu hoa nhi này đến cùng như thế nào mới bằng lòng nói cho ta a trừ phi ngươi nhận ta vì chủ ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài bên ngoài mặc dù có rất nhiều vực chủ giới chủ nhưng mà rất nhiều đều là ngấp nghé ngươi lao chủ nhân lưu lại bà bối hoặc là cùng ngươi chủ nhân vẫn lạc có liên quan a đến mức hàng tinh cấp ngươi cho rằng có cái nào hàng tinh cấp tiềm lực có ta cao giang nhị hào nói đông nhiên khi tức quanh người một bên một cái cái điệp ra lĩnh vực phóng xuất ra kim quang long ánh sắc bén như lao kiếm vẹn vẹn một luồng kim quang liền có thể đem phổ thông người cắt chém thành toai phiến kim chi lĩnh vực hàng lông sâm la vạn tượng cự m ộ t hành k h ô n g đồng thời một cỗ sinh mệnh khí tức tự nhiên sinh ra m ộ t chi lĩnh vực hàng lông theo sau dòng nước len ken thủy chi lĩnh vực cuồng bạo nhiệt liệt hỏa chi lĩnh vực nặng nề như sơn thổ chi lĩnh vực từng cái hàng lâm tại giang nhị hào bên cạnh trong đó càng là bao quát thời gian lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực hai đại thượng vị pháp tắc lĩnh vực cái này thập đại bản nguyên pháp tắc tại hàng tinh cấp liền lĩnh lộ được cái này trùng tầm thứ đây không có khả năng liền tính nhân tộc lịch sử cực kỳ yêu nghiệt thiên tài cũng làm không được không cả cái vũ trụ bên trong yêu nghiệt nhất thiên tài cũng không được vụ đại nhân này lúc mở to hai mắt nhìn miệng trương đến cơ hồ có thể nhét vào cả một cái màn đ ầ u giơ ngón tay lên ngươi ngươi đến cùng là quái vật gì a màu xanh đậm tòa thành bên trong lôi tinh cự trụ bên cạnh giang nhị hào lăng không lơ lửng bên cạnh c h ạ y xôi u các loại quan huy kim mục thủy hòa thổ phong quang tuyến lôi điện cùng thời gian không gian lĩnh vực trồng chất lên nhau hình thành một loại kỳ dị trạng thái thăng bằng loại khí tức này phía dưới vụ đại nhân có chút hoài nghi kia chút v ự c chủ cường giả lĩnh vực có thể hay không đè ép được cái này chủng đem thập đại bản nguyên pháp tắc lĩnh vực điệp ra sau lĩnh vực ta chỉ là một cái càng có thiên phú hàng tinh cấp võ giả thôi tập bố giới chủ phía trước cũng muốn tìm một cái truyền thừa người không phải sao hiện tại không có người so ta có tư cách hơn kế thừa hắn kia một bộ không gian bí pháp a giang nhị hào liền hỏi hơn nữa kỳ thực ta t r ư ớ n g mắt loại kia tầng thứ bí pháp mục đích của ta chỉ là đơn thuần nghĩ muốn một cái kinh nghiệm phong phú trí năng sinh mệnh vụ đại nhân rơi vào trong châm tư sinh mệnh có trí tuệ là có chính mình ý nghĩ nhìn thấy giang nhị hào cái này các loại cường hạn thiên phú hắn ở sâu trong nội tâm đã là đáp ứng lập tức tạp bố giới chủ cho hắn thiết trí mệnh lệnh chính là như vậy tìm tìm có thiên phú võ giả đem hắn chuyển thừa kéo dài tiếp chỉ bất quá giang nhị hào lai lịch không quá rõ ràng hơn nữa một cái nói ra tên của hắn cái này để hắn có chút kiến kỵ cho nên hắn phải thận trọng suy tính một chút tòa thanh đại sảnh bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cuộc vụ đại nhân thở ra một hơi ngẩng đầu nhìn về phía giang nhị hào nói có một cái điều kiện ngươi muốn b á i ta lão chủ nhân vi sư ta liền nguyện ý đi theo ngươi không t ạ p bố giới chủ còn chưa có tư cách thu ta làm đồ đệ ngươi qua đây ta cho ngươi xem một đoạn hình ảnh đi giang nhị hào đem tất cả lĩnh vực một thu đối vụ đại nhân vầy vây tay vụ đại nhân có chút không rõ tiểu gia hỏa này cũng quá kiêu ngạo đi bái nhập một cái giới chủ đỉnh phong môn hạ vậy mà cũng không nguyện ý ta ngược lại muốn xem xem cái này tiểu yêu nghiệt đến cùng tại chơi trò gian gì nhìn thấy vụ đại nhân đến gần giang nhị hào một chỉ điểm tại vụ đại nhân mi tâm ông ba một cố ba động kỳ dị từ giang nhị hào đầu ngón tay lan tràn mà ra rất nhanh liền khuyết tán đến vụ đại nhân toàn thân vụ đại nhân hư huyễn thân ảnh lắc lư một cái sau đó đóng chặt lại hai mắt còn tốt thành công cũng may mắn bản tôn thực lực lại t r ư ớ n g một chút trùng hợp xuất quan bằng không đối một cái trí năng sinh mệnh hạ thủ ta còn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì giang nhị hào tự l ầ m bẩm vụ đại nhân cảm giác chính mình hạch tâm thiết bị bị chấn động một cái sau đó một loại ba động kỳ dị cùng chi tiết của hắn lưu liên tiếp ngay sau đó trước mặt xuất hiện một cái hùng vi tràng cảnh vô tận hỗn độn khí lưu bên trong ngồi xếp bằng một cái sau đầu có từng vòng từng vòng quang hoàn hình dạng cùng trong thành bảo thiếu niên kia giống nhau ý hệt chỉ bất quá hắn đã là thanh niên bộ dáng hắn một thân bạch sắc tăng ý h ý、hệt. thân bên trên phật quan g vạn trượng khí tức cực đoan khủng bố khí tức kia so hắn gặp qua tất cả bất hủ đều m u ố n cường gấp trăm lần nghìn lần không thể tưởng tượng cái này chủng người đến cùng là đẳng cấp gì tồn tại đúng lúc này k i a tên thanh niên bộ dáng tồn tại hướng hắn mỉm cười kia một giây lát ở giữa phản phất khắp núi hoa nở thế giới sáng tỏ về sau vụ đại nhân ý thức bắt đầu biến đến có chút mơ hồ chờ hắn tỉnh lại lần nữa vừa mở ra mắt liền thấy giang nhị hào đang cười ngâm ngâm nhìn xem hắn vụ đại nhân này lúc không khỏi cảm giác đến một cỗ cảm giác kỳ dị để hắn không tự chủ được mở ra hạch tâm thiết bị tin tức ghi chép vào công năng đem giang nhị hào quét hình một lượn chờ hắn phản ứng qua đến thời điểm hạch tâm tự bộ phận đã hoàn thành tự động nhận chủ Chủ nhân vụ đ n à y lúc hắn nội tâm không tự chủ được coi giang nhị hào là thành người thân cận nhất đồng thời cũng đem quyền hạn tối cao trao quyền cho hắn ừm sương mù chờ hội ngươi là nghị trực tiếp theo ta đi còn là theo như kế hoạch của ngươi trả thu một lần hại chết ngươi láo chủ nhân kia chút cao t ầ n g a giang nhị hào dò hỏi chủ nhân ngài nếu có thời gian chờ một hồi có thể tại nơi này nhìn một tuần kịch nếu như chủ nhân còn có chuyện khác cái tia lão nô có thể trực tiếp đóng gói thế giới trong thế giới bên trong tất cả tài nguyên trực tiếp cùng ngài ly khai giang nhị hào khoát tay háo ha ha thời gian của ta rất dư dả gần nhất cũng không có cái gì chuyện khác ngươi t ù y tiện làm đi nơi này có không có tu luyện thất ta đi tu luyện một hồi chủ nhân ngài cùng ta tới tạp bố lao chủ nhân phía trước một gian tu luyện thất tần tàng tại tòa thành trong lòng đất vụ đại nhân thần thái mười phần cung kính ở phía trước dẫn đường chính là chỗ này chủ nhân Chia chút chủ có Tạch tạch tạch. nhân thể lại tài ngài tiệ ngươi đi giúp ngươi đi. ngoài, lao Cửa trong một ít tu tùy tu con dương nguyên luyện, dùng. phòng luyện Môn bên lưu đều là Ừ, bế. vụ đại nhân trùng đôi i hơi, làm cái ệ p thở một h ra lao làm mồ động định đột nhìn này tân nhân lớn này nhất này. tương cũng tác. tới rất ta tốt ta thể thể cái cái phá chủ có lịch có có Ai, lai sau da Kìa, lai phải hầu hạ à, vị mắt ộ t bước kìa. Vụ đại nhân đôi nhân m bên trong bước cháy lên một loại tên gọi dã tâm đồ vật theo sau trở lại đại sảnh bên trong điểm mở màn hình cả cái thế giới trong thế giới cảnh tượng trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của h ắ n thế giới trong thế giới lối vào chỗ vô số hàng tinh cấp võ giả bị t ặ n g vào bên ngoài đại thế lực đã bắt đầu có đại động tác thế giới trong thế giới nội bộ theo đại thế lực võ giả gia nhập tổng cộng chia ngũ đại trận doanh trừ bỏ không bồi dưỡng hàng tinh cấp võ giả tam phủ sơn bên ngoài hai đại thánh địa cùng trăm hồ lâu hắc vấn sẽ bắc long thành điên cùng lôi kéo tự do mạo hiểm giả chương o tới bây giờ bây c cái hai ô n cùng những này đại thế lực kháng g có cách thế hoành. tính đại đào lại Liên nhiều trụ tinh, lực vũ thậm một kiện trăm tám mươi ba c hai cấp súng laser thế giới trong thế giới bên trong phong khởi vân dũng tập kết mười mấy vạn hàng tình cấp v õ giả tại bốn phía càn quét đào móc vũ trụ tinh hoặc là tìm tìm những bảo vật khác la phong một đoàn người sen lẫn trong trong đó cũng không đáng chú ý và n mượn ba ba tháp tại vẫn mặc tinh hào ép cấp phi thuyền vũ trụ tháo ra máy thăm dò có thể đủ so những người khác càng nhanh tìm tới ẩn tảng tại trong lòng đất một phương phương vũ trụ tinh ngắn ngủi hơn nửa ngày thời gian la phong đã đào móc hơn ngàn phương vũ trụ tinh tại nơi này la phong d à n h giật từng giây cảm giác tại cầm bao bố điên cuồng nhặt tiền đồng dạng Thế t giới r o ngày thế giới lòng đất cất giấu rất trụ tinh. nhiều giới lòng giấu g n vũ Ba ngày sau, ngoại giới thứ i ế n càng n vào i tinh giả, tất cả mọi người tập kết cùng một chỗ, tạo thành ngũ đại giới giới gia ề u quét thuận hàng chỗ, thành thực thế thế Phong thế nhập thành phương. h càn Ngày cùng ngũ dần dần quét thế giới trong vận, cũng thuận thế gia nhập Bắc Long tất tập kết một tạo một t cấp cả lực, Bắc võ bảo La tư trời tờ mờ sáng nào đó cái thám hiểm tiểu đội phát hiện màu xanh đậm tòa thành đem tin tức báo lên ngũ phương trận doanh các từ phái tới hơn ngàn người võ giả phương đội trú đóng ở tòa thành phụ cận lẫn nhau giám thị đồng thời cũng phòng ngừa những người khác thừa dịp loạn tiến b ả o kia trong thành bảo khẳng định có bảo tàng vì sao những n à y đại thế lực còn chưa đ ộ n g thủ rất bình thường à, hiện tại tự do mạo hiểm giả vẫn còn tương đối nhiều một ngày ngũ đại thế lực đấu dễ dàng bị kia chút tự do mạo hiểm giả ngư ông đắc lợi hắn nhóm tại chờ càng nhiều hậu viện đồng thời cũng tại không ngừng lôi kéo tự do mạo hiểm giả cái kia hẳn là nhanh ngươi nhìn thế giới trong thế giới lối vào chỗ không ngừng chuyển vào đến ngũ đại thế lực mạo hiểm giả đến bây giờ đều không ngừng qua ừ m nhiều lắm là lại có mấy ngày những ngày đại thế lực khẳng định hội có đại động tác lại qua ba ngày ngũ đại trận doanh doanh địa chỗ phát sinh một kiện đại sự thế giới trong thế giới bầu trời bạch s á c quang cầu lăng không lơ lửng tại xa xôi vô tận chỗ tung xuống quan mang hiu hiu hiu ngũ đại trận doanh bên trong hắc long sơn doanh địa bầu trời đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh cái này đoàn người đồng loạt cúi đầu tựa hồ tại chờ chờ cái gì người đến hắc long sơn trận doanh chỗ nào ra đến như vậy nhiều người ngươi nhìn những n à y người y phục hình như là hắc long sơn đế quốc hoàng thất vệ đội không thể nào hắc long sơn thánh địa vốn chính là hắc long sơn đế quốc hoàng thất gia tộc thế lực đế quốc thế lực một ngày gia nhập vào đây là muốn triệt để xáo trộn cân bằng a muốn tao ta nhanh chóng hồi báo cho mấy vạn đạo thân ảnh từ trên bầu trời đứng yên bất động hắc long sơn trong doanh địa võ giả cũng lần lượt đi ra tựa hồ là thu đến cái gì mệnh lệnh tư thái cung kính chờ đợi một cái thân xuyên hát sắc viền vàng văn long bảo anh tuấn nam tử một b ư ớ c từ xa chỗ đi tới chân đạp hư không giữa lông mày tràn ngập uy thế vô hình hiển nhiên là cái ở lâu cao vị người hắc long sơn thắt sâm bái kiến cửu hoàng tử điện hạ một đạo thanh â m vang r ộ i quanh quẩn tại thiên địa ở giữa theo sau bái kiến cửu hoàng tử điện hạ tiếng la giống như sơn hô hải khiếu như tại bình thường thế giới chỉ là cái này một tiếng la lên liền có thể đem một tòa ngàn trượng sơn nhạc san thành bình điện âm thanh đều nhịp t i ế nói g vang t xong bố la lâm vô cùng hung hãn hương phía dưới quét một lượn giới bao quát cái khác tứ đại trận doanh vị trí y ê n tĩnh tất cả trận doanh bao quát kia chút còn không gia nhập thế lực tự do các mạo hiểm giả đều an tính lại tựa hồ bị bố la lâm câu nói này uy hiếp ở không ai cả gan vào lúc này nhảy ra phản đối trong lòng bọn họ đều rõ ràng người nào đệ nhất cái nhảy ra liền hội bị g i ế t gà d o a khỉ lợi hại bắc long thành trận doanh bên trong la phong im lặng nhìn xem tất cả những thứ này nội tâm cảm thán nói cái này c ự u hoàng tử ngay từ đầu không có xuất hiện không ngừng thu nạp thế lực tại thời điểm then chốt này đột nhiên xuất hiện lớn tiếng dọa người lệnh hắc long sơn trận doanh thực lực tăng nhiều cái khác tứ đại trận doanh trong lúc nhất thời còn ứng đối không bằng bình nguyên bên trên tứ đại trận doanh đầu lĩnh tập hợp một chỗ nghị luận không ngừng sau cùng quyết định đẩy ra một cái chăm hổ lâu người đi dò xét một lần cựu hoàng tử thái độ một cái khôi ngô cường tráng đầu mọc ra sừng c o n tuổi trẻ người chậm rãi bay đến giữa không trung ngửa đầu nhìn xem cựu hoàng tử cao giọng hỏi cái này thế giới trong thế giới bảo tàng là ta nhóm ngũ đại thế lực cộng đồng phát hiện một mình ngươi muốn nuốt một mình có phải là quá c h ó i mắt bạch sắc quang mang hiện lên tia tên khôi ngô trẻ tuổi người đầu lâu dây lắt ở giữa hóa thành hư vô cái cổ vị trí cũng là một phiến cháy đen trực tiếp tại giữa không trung rớt xuống hung hăng quẳng xuống đất c c ì cái này một ném huyết dịch mới giải khai bị nướng cháy bộ phận trực tiếp từ lồng ngực bên trong phung tới cảnh tượng cực kỳ đấm máu、c. đám người kinh dị bốn phía lại lần nữa xa vào vắng lặng một cách chết chóc chỉ có cái này suy suy phun máu âm thanh còn tại duy trì liên tục hàng tinh cấp võ giả lượng máu cùng tạo hết u y năng lực viễn siêu phổ thông người cho dù là chết rồi trái tim cũng có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian không ngừng tạo huyết cái khác tứ đại trận doanh thủ lĩnh nhân vật đều kinh sợ hắn nhóm này lúc còn không có phản ứng qua đi đến đấy là vũ khí gì đánh g i ế t kia tên trăm hổ lâu tuổi trẻ người không chung bên trong cựu hoàng tử bố la lâm đứng lơ lửng trên không Đứng phía sau cửu ậ n những này người đều là ngay từ đầu liền cùng hắn tiến vào lôi đỉnh Những người này bên trong chừng miệng phân, cùng trên đơn binh tiễn người súng này nhất súng gần nhất đến bảo bắt vào loại pháo cho tiêu, từ thế tay một mét, TG phát Ta thiệu một chút. trôi. tay. lôi giới kia vài cái. cái dài lươi với giới Cái kiểu mới nhất súng laser, gần nhất mới i đều đầu đều cầu hộ hỏa khí. là là máy ước địa laser, laser, vừa cầm các C2 cấp vệ vũ dở xạ hoàng tử nói lấy đem ánh mắt quét về phía phía dưới phát hiện cái khác trận doanh thủ lĩnh sắc mặt đều có chút trắng bệnh không khỏi cười đến mức uy lực nha nhất thương không sai biệt l ắ m có thể giết chết vũ trụ cấp nhị giai cường giả lần này tới lôi đ ỉ n h thế giới tham gia khảo hạch vì an toàn ta mang mấy cái không nghĩ đến vậy mà dùng đến ha ha lần này sẽ không có người nào đến ngăn cản ta đi cựu hoàng tử bố la lâm nhẹ cười nhẹ ánh mắt mang theo đùa cợt nhìn xem mấy vị thủ lĩnh nhân vật tất cả mọi người mắt trợn t r ò cái này có tiền liền là tốt vậy mà có thể lấy được chín chuôi c 2 cấp súng laser cái này chủng tia laser vũ khí phát xạ tốc độ nhanh đẳng cấp thấp cũng có thể sử dụng luận giá cả đã không thua tại vũ trụ cấp nhị giai nô lệ giá trên trời vũ khí một lần chơi chín chuôi cái này để nhóm người thế nào sống đương hạ rất nhiều tự do mạo hiểm giả đục nước béo có ý nghĩ trực tiếp bị dập tắt đừng làm cười vũ trụ cấp cường giả đều gánh không được c 2 cấp súng laser đừng nói hắn nhóm cái này bởi hàng t i n h cấp hắn nhóm đã có gia nhập hắc long sơn trận doanh ý nghĩ không vì cái gì khác đại thụ bên dưới tốt hóng mát lại nói cũng không dùng ứng đối kia khủng bố vũ khí thấy không có người phản đối cựu hoàng tử cười ha hả rất tốt đại gia đều rất hiểu chuyện chương hai trăm tám mươi b ố bảo tàng cựu hoàng tử mang lấy một đội mấy trăm người tinh nhuệ trực tiếp hướng tòa kia toàn thân màu xanh đậm tòa thành bay đi đằng sau theo lấy hắc long sơn trận doanh đại binh sĩ cái khác bốn phe cánh so hơi chễ nghi nhưng mà cũng lưu đến xa xa theo lấy muốn nhìn một chút tòa thành kêu bên trong đến cùng hội có cái gì bảo tàng một đám người bay đến tòa thành trước cửa chính cựu hoàng tử cao cao giơ tay trái lên ra lệnh ngừng x o á t hắc long sơn trận doanh đội ngũ ngay ngắn trệ rừng ở không trung mặc dù chỉ là từ bốn phía điều mạo hiểm giả tạo thành nhưng lại kỷ luật nghiêm minh giống như là nhất chi chân chính quân đội đằng sau đi theo tứ đại trận doanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại tại khoảng cách hắc long sơn trận doanh mười cây số tả hữu địa phương đóng trại không có biện pháp ai bảo cựu hoàng tử trưởng khống đỉnh phong vũ lực đâu c hai cấp súng laser tại tay chỉ cần không có vũ trụ cấp cường giả t i ề n đến kia hắn liền là tuyệt đối hoàng đế nhân vật không có người cả gan đi chống lại hắn tang so đi mở ra tòa thành đại môn cựu hoàng tử ánh mắt ra hiệu một cái sau l ư n g võ giả chỉ vào màu xanh đậm tòa thành chậm rãi nói vâng điện hạ một cái thân xuyên chiến y màu đen nam tử tóc xám vượt qua đám người ra mũ giáp tự động khép lại Cả cái người phòng ngự đều ở vào tòa thành đại môn đột nhiên xuất hiện đại lượng lôi điện tên a、so、qua n còn không có phản ứng qua đến, thân điện so có thể lôi quần u đã bị x y Tê lạc liền giống như là cọng tóc thả tại ngọn nến ngọn lửa đồng dạng tan so cả cái người dây lát ở giữa khí hóa hóa thành một đạo khói xanh trong không khí lưu lại một cốp rồ t ê inốt đ cháy khét vị đạo còn có phát đỏ bốc hơi nóng hợp kim chiến y ý ỉa ta thiên cái này lôi điện uy lực cũng quá mạnh đi một cái hàng tinh cấp chín dai vậy mà dây lát ở giữa liền không có quá khủng bố chúng ta đoán chừng là không chiếm được bảo tàng bên trong chỉ có thể chờ đợi thực lực càng mạnh vượt chủ đại nhân nhóm tiến đến mới có cơ hội đi như thế vừa vặn vượt chủ đều tiến đến liền không dùng nhìn hắc long sơn cửu hoàng tử sắc mặt hành sự cửu hoàng tử đầu mồ hôi lạnh dày đặc thân hình lóe lên hướng phía sau thối lui còn tốt vừa rồi ta không cũng có tự mình đi đẩy cửa cửa vào dòng điện càng tụ càng nhiều từ từ lan tràn đến tòa thành từng cái địa phương toàn thân màu xanh đậm tòa thành giống như tắm rửa tại lôi điện hải dương bên trong từ xa nhìn lại nơi này chính là một k h o a cực đại vô cùng khủng bố lôi cầu mọi người ở đây đều dập tắt đối trong thành bảo bảo tàng ý niệm thời điểm tòa thành chỗ cửa lớn đ ỗ n g nhiên chuyển đến tạch tạch tạch tiếng vang bố la lâm tập trung nhìn vào sau đó mặt không nhịn được lộ ra nét mừng cực lớn tòa thành đại môn tại lôi điện bên trong chậm rãi mở ra môn mở có người kinh hô tòa thành mặt ngoài lôi điện đ ỗ n g nhiên một thu nguyên bản có vẻ hơi cũ nát tòa thành bây giờ nhìn lại rực rỡ hẳn lên cuối cùng quang thúc thu nạp lên đến đem tòa thành chiếu sáng cả tòa tòa thành đều tại một loại trong ánh sáng phảng phất đứng tại đèn chiếu hạ đại minh tinh đồng dạng hiện ra ở trước mặt mọi người ha ha ha ha ha ha, ha. một đạo cởi mở vô cùng tiếng cười từ tòa thành bên trong truyền r a cả cái thế giới trong thế giới khu vực trung tâm đều có thể nghe đến thanh âm này hoan n g ê n các vị đến thế giới trong thế giới ta đợi một ngày này đã có hàng ngàn vạn năm tang thương âm thanh quanh quẩn tại thiên địa ở giữa tòa thành t r ư ớ c phương trong đội truyền đến tiếng nghị luận đây là ai người nào âm thanh sẽ không là trước kia cái này giới chủ không chết đi sắc chết vùng dậy rồi không có khả năng giới chủ thọ mệnh không có dài như vậy trừ phi là bất hủ bất hủ người tại nói đùa đâu bất hủ thần linh hội co đầu rút cổ tại một cái giới chủ thế giới bên trong vượt qua ngàn vạn năm ba ba tháp đây là vật gì tại nói chuyện l à phong hiếu k ỳ nói ba ba tháp méo một chút đầu cái này còn phải hỏi khẳng định là kia chết đi giới chủ phụ trợ trí năng thôi cô độc ngàn vạn năm không biết do cái này trí năng có không có tiến hóa thành trí năng sinh mệnh nếu như tiến hóa thành trí năng sinh mệnh kia cái này ngàn vạn năm cô độc sợ rằng sẽ biến thái biến thái la phong con mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư bình thường đến nói lâu dài cô độc hội đem một người sống b ứ ớ c điên nhưng mà trí năng sinh mệnh cũng hội biến thái tòa thành bên trên không quang thúc hội tụ xuất hiện một đạo hư hào nhân ảnh kia là một cái béo lùn chắc nịch lao đầu dâu bạc chỉ gặp hắn mỉm cười quét một vòng phía dưới đám người sau đó ho nhẹ một tiếng mở miệng nói lũ tiểu ra hỏa các ngươi tới nơi này là nghĩ đến đến cái này thế giới trong thế giới bảo vật ta n g ư ơ i nhóm đoán không sai lúc trước lao chủ nhân xác thực đem hắn bảo tàng thả tại thế giới trong thế giới bên trong đồng thời giao cho ta đến chống giữ vụ đại nhân trầm dai nói ngữ khí liền giống như là tư thuộc bên trong giáo bốn năm mươi năm thư láo học cứu đồng dạng lao chủ nhân lưu lại bảo vật có rất nhiều cho ngươi nhóm nhìn một chút t x o á vụ đại nhân bên cạnh xuất hiện một cái cực lớn hư huyễn màn hình trên màn hình cất giữ lấy đại lượng vật phẩm các loại bảo vật hình ảnh phi thường nhiều để người hoa mắt trung tâm nhất vị trí liền làm một khỏa hiện ra quang thải kỳ dị trong suốt thủy tinh cầu Cái đó là... chuyên cầu, buộc, cựu con chầm chầm khác tinh điện kia. đại đó nóng là, la lâm lộ lực lĩnh, lần lượt bàn hoàng thưa thủy tinh cầu. Điện hạ tình thế nóng bỏng, thẳng nhìn nhất thế thủ trung bên trong bỏng, cũng bắt tử mắt trí tâm vật Mặt tứ ra bố vị chụp、ảnh. đem hình ảnh gửi đi cho thế giới trong thế giới bên ngoài chờ đợi đại nhân vật vụ đại nhân tùy tiện vung tay lên tất cả vật phẩm bị từng cái sắp hàng hiện ra liệt biểu hình để người nhìn qua càng thêm trật tự rõ ràng lao chủ nhân bảo vật có rất nhiều ta tỉ mỉ phân loại một lần tổng cộng có sáu mươi tám chủng ba trăm m ư ơ i hai kiện cực lớn màn hình bị phóng đại về sau đám người nhìn càng thêm thêm rõ ràng vô số người hô hấp người này biến thành ổ, ổ. tất cả mọi người tại quan tâm bảng danh sách phía trên bảo vật chỉ có ba ba tháp tại tinh tế suy ngẫm lấy vụ đại nhân trong mắt lộ kỳ lạ ánh sáng lao chủ nhân cổ quái no một nguyên bộ không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh cầu ký tổn trương mục ngân hàng tam tầng tài khoản no hai tạp bố giới chủ ngân hàng tồn khoản tài khoản no ba vực chủ cấp huyết thống tiến hóa tể một phần no chín sinh mệnh quả thực no m ư ờ i lôi đ ỉ n h bí pháp một bộ no m ư ờ i một tinh thần c h i tâm no ba mươi hai g sáu cấp quỹ đạo pháo ba cái no sáu mươi tám ngũ giai nguyên lực binh khí thiên h ỏ a luân ù ngụ t ò a thanh phía dưới không biết là người nào nuốt nước miếng một cái sau đó xa vào yên tĩnh như chết bên trong làm đến hàng tinh cấp võ giả nơi nào thấy qua bảo vật như vậy a liền tính là xếp hạng cuối cùng nhất ngũ giai nguyên lực vũ khí tại nơi này chín mươi người p h â n đấu mười đời cũng mua không nổi nhưng là hiện tại những này có thể đủ lệnh giới chủ đều nóng mắt bảo vật liền trực tiếp bày tại trước mặt bọn h ắ n chương 285, l ô i đình thạch những bảo vật này ta sắp điên như thế nào mới có thể được đến trong đó một kiện a tuy tiện được đến một cái ta liền có thể thành vì ta nhóm tinh hệ đệ nhất phu hảo cái này tạm bố giới chủ cũng quá giàu có một ít nghèo c h ú t bất hủ cấp cũng chỉ có thế tài sản đi ngươi nhìn cái này vượt chủ cấp huyết thống dược tề giới thiệu uống hết về sau liền có thể hoàn toàn thay đổi huyết thống trưởng thành liền có thể đạt đến b ự c chủ cấp bậc quá bất khả tư nghị còn có cái này sinh mệnh quả thực giới chủ cấp nhận lại trọng thương nuốt vào liền có thể lập tức phục hồi như cũ đây cơ hồ tương đương tại nhiều một đầu giới chủ cấp mệnh a chỗ đó đến bánh mì chứa bao nhiêu sinh mệnh năng lượng a ai thật mong muốn ta đều muốn đừng nằm mơ đây đều là bên ngoài các đại nhân kia chúng ta tận lực đào được bảo vật h i ế n cho bên ngoài đại nhân vật nói không chừng cũng có thể có một cái thang hát đúng đội trưởng đã nói người nào cầm tới bảo vật liền có thể trực tiếp để thăng tam cấp đãi ngộ tất cả mạo hiểm giả con mắt đều lộ ra nóng bỏng biểu tình liền giống như là nhìn đến một tên khất cái đào được một tòa kim sơn đồng dạng nước bọt đều nhanh chảy ra vụ đại nhân nhìn phía dưới tất cả mọi người ánh mắt tham lam khoe miệng nổi lên cười lạnh nội tâm thầm nghĩ chân chính bảo vật thế nào khả năng cho ngươi nhóm kia có thể là ta chủ nhân ta muốn để ngươi nhóm hao tổn tâm cơ sau cùng không vui một chàng nghĩ đến, đến những bảo vật này lũ tiểu gia hỏa v ũ đại nhân cười híp mắt nói n g ư ơ i nhóm nghị muốn bảo vật cần dùng lôi đình thạch đến hối đoái chỉ cần lôi đình thạch số lượng đủ nhiều ngươi có thể đủ hối đoái cái này liệt biểu bất luận một cái nào bảo vật nhìn mỗi kiện bảo bối đều có tỉ mỉ giá cả v ũ đại nhân ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhẹ vạch một cái màn hình danh sách đằng sau lại xuất hiện một hàng số liệu no một nguyên bộ không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh cầu ký tổn trương mục ngân hàng t a m tầng tài khoản mỗi tầng tài khoản vì một nghìn vạn lôi đình thạch tam trọng tài khoản hợp nhất liền có thể từ vũ trụ đệ nhất ngân hàng bên trong lấy r a ký tồn truyền thừa thủy tinh cầu no hai tạp không giới chủ tồn khoản trương mục ngân hàng cần tám trăm vạn lôi đình thạch no ba vực chủ cấp huyết thống dược tề ba trăm vạn lôi đình thạch no sáu mươi tám ngũ giai nguyên lực binh khí thiên hòa luân m ộ ư ơ i vạn lôi đình thạch cụ thể giá cả một da phía d ư ớ i mạo hiểm giả trực tiếp điên cuồng ngươi biết rõ cái gì là lôi đình thạch chẳng lẽ là một loại khoáng thạch phía trước chưa nghe nói qua bất quá ta nhất định phải chơi đến lôi đình thạch nạp khắc cha một chút cái gì là lôi đình thạch điện hạ đã tuần tra qua mạng ảo không có vật này lôi đình thạch là chính ta mệnh danh một loại thiên nhiên khoáng thạch tại ngoại giới không có chỉ có tại cái này thế giới trong thế giới mới tồn tại lôi đình thạch ngươi nhóm nhìn rõ ràng đây chính là lôi đình thạch vụ đại nhân nói lấy ở trên màn ảnh biểu hiện ra lôi đình thạch tấm ảnh đồng thời còn có tỉ mỉ giới thiệu Tòa thanh trước mỗi một kẻ mạo hiểm đều mở to hai mắt tỉ phía hai cha hiểm nhìn, mỗi mạo mở mỉ kẻ đều vụ đại nhân bên cạnh xuất hiện lần nữa một khối cực lớn màn hình trên màn hình là một khối tỉ mỉ địa đồ đây chính là thế giới trong thế giới địa đồ bên trong có sa mạc đầm lầy cùng sân mạch lôi đình thạch liền giấu tại những này có điểm sáng khu vực bên trong đi thôi đào móc lôi đình thạch ngươi nhóm bất kể dùng cái gì thủ đoạn ta sẽ không quản chỉ cần ngươi có đầy đủ lôi đình thạch liền có thể đến thành bảo bên trong cùng ta hối đoái bảo vật danh lạch bất quá trước đó nói tốt một điểm bảo vật là tại tất cả bảo vật đều hối đoái hoàn tất về sau mới hội phát ra vụ đại nhân nói xong giả lập thân ảnh từ tòa thành bên trên không tiêu thất chỉ còn lại cực lớn bảo vật liệt biểu còn lưu lại ở trên màn ảnh thật chặt hấp dẫn lấy mỗi người ánh mắt nhanh hắc long sơn trận doanh ngay lệnh ngay lập tức đi đào móc lôi đình thạch vâng điện hạ ngũ đại trận doanh nhân mãi nhanh chóng hành động nhưng vào lúc này la phong thu đến một cái tin nhắn nhìn đến trong biêu kiện cho về sau hắn nhịn không được thần sắc khẽ giật mình mặt lộ ra vô cùng thần sắc quái dị đi thôi ba m ô n g chúng ta không lẫn vào cái này lôi đình thạch đào móc trực tiếp từ cửa ra vào đi thôi giang ca muốn các ngươi cùng ta cùng đi ra nơi này không an toàn đến sau cùng khả năng sẽ phát sinh ngũ đại trận doanh loạn chiến được rồi một đi bốn người cùng cái khác người phương hướng đều bất đồng thẳng tắp hướng thế giới trong thế giới lối vào phương hướng bay đi cái này cử động dẫn tới không ít tiểu đội chú ý mấy người này là gan không khỏi cũng quá nhỏ a đi đ à o móc lôi đình thạch cũng không dám về sau thế nào tại vũ trụ bên trong mạo hiểm a chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng phòng trừng cái này mấy vạn mạo hiểm giả tạo thành phương đội đem hắn nhóm dọa sợ ha ha thật là sợ trùng thế giới trong thế giới bên trong nhấc lên đào móc dậy sóng vô số tiểu đội phân tán đến các ngõ ngách đào móc lôi đình thạch ngũ đại trận doanh các mạo hiểm giả trên cơ bản không đến một chỗ liền muốn cường hoành chiếm cứ toàn bộ lôi đình thạch khoáng mạch kia chút tự do các mạo hiểm giả căn bản không có cơ hội đối với đại hình khoáng mạch hạ thủ chỉ có thể mang trên bản đồ những điểm s a n g kia tương đối ít vị trí tiến hành đào móc hắc long sơn trận doanh chiếm cứ lớn nhất lôi đ ỉ n h thạch khoán mạch nhưng chỉ chỉ cái này dạng hắn nhóm vẫn cũ không vừa lòng phái r a mang theo c hai cấp súng laser hầu cận dẫn đầu ngàn người đại đội đi đánh g i ế t kia chút quy mô tương đối nhỏ đội ngũ cướp đoạt những người khác lôi đ ỉ n h thạch loại chuyện này sau khi phát sinh cái khác tứ đại trận doanh tiểu đội liền không còn dám thoát ly đại binh sĩ cái này cũng đại đại kéo chầm hắn nhóm đào móc lôi đ ỉ n h thạch tốc độ bất quá hắc long sơn trận doanh nhân số mặc dù chiếm cứ ưu thế mà nắm giữ súng laser cái này t r ù n g đại sắc khí làm thế giới trong thế giới quá lớn căn bản là không có cách tất cả bằng một phương thế lực chiếm lấy tất cả lôi đình thạch k hoán g mạch cái này cũng cho cái khác tứ đại trận doanh cơ hội thở dốc đến ngày thứ bảy lại có hơn trăm vạn đến từ ngũ đại thế lực hàng tinh cấp võ giả tiến vào thế giới trong thế giới bên trong kia chút tự do mạo hiểm giả không gian sinh tồn bị áp xúc đến cực hạn căn bản không dám lo đầu một ngày bị phát hiện hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi hơn vạn hàng tinh cấp tụ lực nhất kích không có bất luận cái gì tiểu đội có thể đối phó được tự do mạo hiểm giả tiểu đội lúc này hoặc là gia nhập một phương nào đại thế lực hoặc là cũng đã vứt xác hoang dã toàn đội bị diệt bảo vật danh ngạch bị nhanh chóng hối đoái ra ngoài hắc long sơn đế quốc cửu hoàng tử một lòng nghĩ đến đến kia không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh cầu vượt lên trước hối đoái tầng thứ nhất mật mã bảo đảm cái này thủy tinh cầu không h ộ i rơi vào đến những người khác tay bên trong ngày thứ mười tám tam phủ sơn tỉ ẩn c h ẻ n quân đội dưới quyền bên trong một tên hàng t i n h cấp k i ể u giai tại thế giới trong thế giới bên trong đột phá đến vũ trụ cấp hắn nguyên bản là chú đóng ở sinh mệnh tinh cầu trong quân đội một tên phổ thông thành viên đến từ vị khắc tinh viên nhân tộc thế giới trong thế giới xuất hiện về sau bởi vì tam phủ sơn cũng không có bồi dưỡng hàng t i n h cấp võ giả người này tỉ ẩn c h ẻ n trực tiếp đem hắn nhóm từ tinh cầu lãnh địa trong quân đội điều qua đến lần này cơ duyên xảo hợp đột phá đến vũ trụ cấp về sau rất nhanh đến mức đến đề bạn bị lôi đỉnh thế giới bên lôi giới ngoài giới đỉnh thế chương ủ phủ đại nhiệm nhân bổ nhiệm làm tam hai trăm tám mươi sáu vô pháp hối đoái vũ trụ cấp đối với hàng tinh cấp đến nói liền l à nghiên ép quét ngang hơn ngàn người đại đội cũng ngăn không được vũ trụ cấp cường giả tiện tay nhất kích cái này chủng t r ê n lệnh cực lớn đủ để cho thế lực khác đội ngũ cảm thấy tuyệt vọng tại giới chủ đại nhân chỉ dẫn hạ Thế giới trong thế trong nhất giới giới bên trong duy vậy ũ trụ cấp vượn người cha bà tò, sai khiến một tên binh lính tiến vào tòa thành hối đoái nhất tầng không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh tài thạch tiến đến hối đoái bí pháp tài khoản, hoàng tử trực tiếp mắt t r cấp cha cầu Cái cựu pháp góp pháp vượn vào vừa người khiến binh lính không gian khoản. này đình đến khoản hoàng sai hối đoái lôi hối đoái bạ bí bí để đủ mình thế nào cùng ngoại công bàn giao đâu hắn cắn răng một cái hối đoái để tam trọng bí pháp tài khoản sau đó điều tra ra là tam phủ sơn người hối đoái bí pháp tài khoản thông qua vũ trụ giả định đem cái này tin tức nói cho ngoại công của hắn hạ ạt lẹp hạ ạt lẹp phản ứng rất nhanh để bố la lâm lập tức dùng cuối cùng thủ đoạn lấy ra chữ vật giới chỉ bên trong mang theo tiến đến phi thuyền vũ trụ đối tam phủ sơn trận doanh phát động tập kích đánh giết hắn thủ lĩnh nhân vật thu hoạch đến hắn quang nao bên trong tài khoản thế là khuya hôm đó k i a tiên vừa đột phá vũ trụ cấp không bao lâu viên nhân tộc trực tiếp chết tại phi thuyền treo đầy quỹ đạo pháo phía dưới cùng một đủ bị đánh g i ế t còn có đại bản doanh phụ cận hơn hai ngàn tên tinh nhuệ chỉ bất quá tầng kia tài khoản cũng không có tìm được mặc dù bọn hắn tận lực bảo tồn những người kia quang não lật tất cả mọi người trí năng quang não đều không tìm được tầng kia tài khoản bởi vì tất cả những thứ này sớm đã bị tam phủ sơn tỉ ẩn chèn dự liệu được đồng thời chuẩn bị hậu thủ cái này hối đoái tài khoản b ì n h sĩ đem tài khoản thông qua vũ trụ giả định gửi đi cho hắn về sau hắn liền để cha bà tỏ đánh rết người lính kia đồng thời tiêu hủy trí năng quang não của hắn cuối cùng hạ át lẹp không thể không nhịn lấy đau lòng đáp ứng tỉ ẩn c h ẹ n mở ra chín cái điều kiện mới được đến tầng thứ hai tài khoản vì này hắn bỏ ra cái giá rất lớn cơ hồ đem chính mình một phần ba gia sản đều đưa ra ngoài loại hậu quả này làm hắn mười phần khó chịu nhưng nghĩ đến có thể có được cung tu luyện tạp bố giới chủ t r ư ớ c kia tung h à n h vô địch bộ kia không gian bí pháp về sau còn có thể đem bí pháp truyền cho hắn hậu đại làm đến gia tộc truyền thừa bí pháp phía trước bỏ ra là đăng giá nay lúc thế giới trong thế giới bên trong đã tiến vào kết thúc công việc công tác tuyệt đại bộ phận bảo vật danh n g ạ c h đều bị hối đoái ra ngoài tất cả lôi đ ỉ n h thạch đều bị đào móc không còn cựu hoàng tử mang lấy đội ngũ đem thế giới trong thế giới càn quét một lượt lại một lượt xác nhận không có còn lại lôi đ ỉ n h thạch về sau ngũ đại thế lực đều đi đến tòa thành bên trong đại nhân ta nhóm đến hối đoái bảo vật cái này là ta có bảo vật danh n g ạ c h cựu hoàng tử đi đến vụ đại nhân thân trước đem chính mình dùng lôi đình thạch đổi được mình ra ra chính thạch chút dùng lôi kia bảo vụ đại nhân ngón tay vạch một cái một cái phiên bản thu nhỏ màn hình xuất hiện ở bên người hắn bảo vật liệt biểu hiện nay chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi sinh mệnh quả thực cựu hoàng tử xứng sở sau đó quay người nhìn về phía cái khác tứ đại thế lực thủ lĩnh ai còn có lôi đình thạch nhanh đi đem sinh mệnh quả thực hối đoái ra đến tứ đại thủ lĩnh nhìn lẫn nhau một cái đều lắc đầu cựu hoàng tử đột nhiên ý thức được không ổn nội tâm mơ hồ có cái ý nghĩ chính mình cái này đoàn người sẽ không bị trước mặt cái này trí năng sinh mệnh cho chơi a vị đại nhân này ngài có phải hay không lầm cái này thế giới trong thế giới lôi đình thạch căn bản không đủ đem tất cả bảo vật danh ngạch đều hối đoái ra đến a Không có khả thế thế sinh hàng năng, này trong sống ngàn giới giới có cái ta tại vũ ạ thạch đại n năm, đỉnh ràng nó, người nhóm không dụng mỗi một khối lôi cái ta trí là lực đều của qua rõ gì vị vi sẽ sử khí à. Cái này lôi này trùng đại ỉ n h h t c mặc dù đặc được h thù, nhưng là gánh không dù đ là ạ vi lực c vũ khí ô nhân g k í c rất thành dễ dàng dạng. này đánh thành mảnh vụ, liền giống n bị đại cái h vụ, Vũ nói không biết từ nơi nào lấy ra một khối lôi đ ỉ n h thạch sau đó bốn phía lôi tinh cự trụ đột nhiên phóng xuất ra một đầu lôi điện đánh vào lôi đ ỉ n h thạch phía trên lôi đình thạch trực tiếp nổ tung hóa thành mạng thiên bột phấn hình dáng tinh thể tản mát bốn phía tứ đại thủ lĩnh đem ánh mắt trừng mắt về phía cựu hoàng tử đặc biệt là tam phủ sơn trận doanh tân thủ lĩnh ánh mắt sâu chỗ mang lấy một tia cười trên nôi đau của người khác hắn nhóm đều rõ ràng chỉ có cái này cựu hoàng tử tia laser vũ khí cùng trên phi thuyền quỹ đạo pháo có thể làm đến loại hiệu quả này cựu hoàng tử đột nhiên sắc mặt chấm xuống hồi tưởng lại phía trước tại phi thuyền bắn ra kia một phát quỹ đạo pháo tựa hồ liền đánh nát không ít lôi đình thạch v ũ đại nhân mỉm cười đứng ở một bên một bộ người hiền lành dáng vẻ nhưng ở trong phòng tu luyện xuyên thấu qua màn hình quan sát thế giới trong thế giới toàn cảnh giám sát giang nhị hào rõ ràng nhất tất cả những thứ này đều là lao ra hỏa này dương như cùng âm mưu dương như là hắn thanh minh mặc kệ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào được đến lôi đình thạch đều có thể tại hắn nơi này hối đoái bảo vật danh lệch cái này dạng chẳng khác nào biến tướng cổ vũ những này mạo hiểm giả lẫn nhau chém giết đại thế lực cũng tại lẫn nhau đối kháng bên trong hao tổn rất nhiều hàng tinh cấp mạo hiểm giả ngoài sáng nói cho ngươi có thể làm như vậy làm ngươi chính là không có biện pháp kháng cự loại phương thức này bởi vì lẫn nhau chém g i ế t xác thực là thu thập lôi đình thạch nhanh nhất một loại phương thức đến mức âm mưu thì là vụ đại nhân đem bảo vật giá cả thiết chí viễn siêu lôi đình thạch số lượng cứ như vậy bất luận hắn nhóm như thế nào ra sức đỏ móc chém g i ế t đến sau cùng đều mang không đi một kiện bảo vật thậm chí t i ê u tam tầng không gian bí pháp tài khoản cùng tạp bố giới chủ tồn khoản tài khoản cũng là giả đủ gâm hiểm ta thích giang nhị hào cười cười nhãn t r u n g biểu thị là thưởng thức c h i sắc cái này trùng cáo g i ả trí năng sinh mệnh mới là hắn cần độ trung thành không cần chính mình lo lắng tương lai gặp phải khó khăn gì lao ra hỏa này nhất định có thể vì chính mình m ê u tính ra tốt nhất phương pháp giải quyết cùng ba ba tháp so sánh vụ đại nhân có thể càng tốt thích những cái vũ trụ này sinh tồn ngũ đại thế lực thủ lĩnh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ đều không có cách vụ đại nhân này lúc mở miệng nhắc nhở lôi đình thạch mỗi qua một trăm n ă m liền có thể hình thành tân một nhóm ngươi nhóm nếu là không gấp có thể tại nơi này chậm d ã i chờ chờ một trăm n ă m cái này cũng quá dài dàng dặt chút cái này tin tức bị truyền đi về sau tứ đại thế lực giới chủ cùng nhau tìm tới hắc long sơn đế quốc giới chủ hạ a d l e p để hắn cho một cái công đạo hạ a d l e p tất cả những thứ này đều là cựu hoàng tử làm ra đến hủy hoại kia nhiều lôi đình thạch ngươi tính toán làm sao bồi thường chúng ta mấy cái tổn thất không tệ hạ adleb mặc dù ngươi hắc long sơn thánh địa cường thế làm ta băng hải thần quốc cùng cái khác tam đại tổ chức liên hợp lại cũng không sợ ngươi nói một chút đi hôm nay cần phải cho cái bàn giao hạ ạt lẹp một mặt sầu khổ thế nào cũng không nghĩ đến lại ra cái này việc sự tình cựu hoàng tử tại hắn nội tâm ấn tượng cấp tốc t r ư ở n g hắn chất lên t i ê u dung chậm rãi mở miệng nói chư vị bất giận lao hủ hội vì này lúc phụ trách một trăm năm sau hình thành tân một nhóm lôi đình thạch ta nguyện ý nhường ra ta hắc long sơn thánh địa kia một phần giao cho chư vị phân phối Hừ, hạ lep ngươi chẳng lẽ là coi chúng ta là tiểu hài tử không thành một trăm n ă m sau bảo vật danh ngạch chỉ còn lại kia một mai sinh mệnh quả thực thế nào đủ ta nhóm bốn nhà phân phối đâu ngươi muốn tại ngươi bảo vật danh ngạch bên trong khác phân ra ba cái cho chúng ta phân phối huống hồ kia chút bảo vật còn phải đợi một trăm n ă m có thể đến tay ngươi nhóm h ắ c long sơn cựu hoàng tử ở bên trong thật đúng là giết ta thánh địa không ít tinh nhuệ đâu băng hải thần quốc kia tên giới chủ lạnh mặt nói chương hai trăm tám mươi bảy nếu ộ một đánh đau đầu, đ cái, phần lòng nhẹ Hạ vũ vẻ trụ ạt mặt gật、đầu. tốt cấp. lắc lẹp mười à, n lòng sơn thường. n thời ta hát hội cho chư điểm bồi vị ế không phải hắn được đến thế giới trong thế giới bên trong chỗ tốt lớn nhất hắn mới không nguyện ý như vậy thỏa hiệp đâu hạ ạt lẹp cất bước trực tiếp bay đến phi thuyền của mình bên trong cấp tốc ly khai thương lan tinh hắn hiện tại đã không nhịn được cùng vũ trụ đệ nhất ngân hàng hối đoái không gian bí phát p r u y ề n thừa thủy tinh cầu hắc long sơn đội ngũ tiếp thu nhiệm vụ bị hắn ném cho một tên giới chủ tam giai hắc long sơn thánh địa trường lão thế giới trong thế giới bên trong các đại trận doanh tiếp ra đến bên ngoài mệnh lệnh về sau bắt đầu đâu vào đấy rút lui giang nhị hào ngón tay nhiều một cái chữ vật giới chỉ lẫn trong đám người cùng lên bay về phía lối ra tại đường bên trên đại khái bay bảy tám ngày hơn trăm vạn đội ngũ có thứ tự thông qua lối ra tất cả mọi người bị kiểm chắc một loại đặc thù dụng cụ kiểm chắc Tựa hồ là thông qua quang hồ là nao một loại l mạo biệt hiểm giả tự từ thế ự đến đến phân cái nào. Tích, h võ giả bị cái này dụng cụ quét hình về sau trên màn hình tự động đọc đến ra sở thuộc thế lực danh sưng đồng thời sẽ thông qua loa phóng thanh báo ra đến cái này dạng có thể phòng ngừa bất kỳ một cái nào hối đoái bảo vật danh ngạch tự do mạo hiểm giả vụn trộm trốn đi giang nhị hào đi theo đội ngũ đằng sau thức hải bên trong vang lên vụ đại nhân thanh, biệt trong một thân ta hải nhân chủ nhân, phân chí chói định một cái cụ cái đại mỗi người cái bên bên lên vang này dụng năng quang nao phận vụ là âm mã,、ta、không có biện pháp trực tiếp phá giải. Lão nô đề nghị trước biện tiếp giải, ngài tại đây thời điểm ra ngoài. nô nghị đừng Không pháp phá ra lão đề đây sao ta có người quen biết giúp ta t ạ i thông tin liệt biểu bên trong tìm tới minh dục cho hắn phát cái tin nhắn liền cái này viết giang nhị hào rất nhanh liền viết đồng phát tặng một phong tin nhắn phía trước đội ngũ dần dần biến ngắn rất nhanh liền đến phiên giang nhị hào Thích, không có thế lực l ớ nguyên màn hình nổi lên n h q a qua n ánh người dẫn đến. g đem đều mắt mọi người đều hấp v ậ mà còn có tự do mạo hiểm một điểm may, một nào này nào còn có chỗ Cái sạch chữ cụ cũng có chưa trước lực không hắn núp sống đến. khẳng định lượng, không không nhập phương sót tự Thật biết lột tra vật thế tới thế do đạo đại hỏa phải giả. điều gia kể g bị bỏ ở sẽ đâu. ra qua, u bản đứng tại giang nhị hào người chung quanh này lúc đều rời xa vị trí này giang nhị hào bốn phía dây lát ở giữa biến đến c h ố n g trải ra mấy tên vũ trụ cấp người chấp pháp từ trên trời bay xuống dưới tiểu tệ tử cùng ta tới ta nhóm muốn đối ngươi làm một ít kiểm tra một tên làn da màu xanh vũ trụ cấp tam giai nhất tinh dong binh trực tiếp đi đến giang nhị h ả o thân về sau cười xấu xa lấy một phát bắt được cánh tay của hắn n g h ĩ đem hắn xem qua tay đến áp đi cái này tên nhất tinh dong binh mặt có một đạo thật dài mặt sẹo tựa hồ là cố ý lưu lại cũng không có loại trừ hắn mặc trên người hắc vân hội p h ụ c s ứ c n g ợ c mang theo nhất tinh dong binh huy chương da xanh dong binh vừa một dùng lực bắt lấy giang nhị h ả o cánh tay lại đ ỗ n g nhiên phát hiện trước mặt cái này thân xuyên kim sắc chiến y ra hỏa vậy mà vẫn y như cũ ôm lấy cánh tay sừng sững bất động chính mình vũ trụ cấp cường độ thân thể vậy mà vô pháp lay động cánh tay của hắn lớn gan mặt t h è o rong binh cảm giác đến sắc mặt vô quang trực tiếp bạo phát nguyên lực dùng lực ố n éo như vậy cực lớn khí lực như là dùng tại đồng dạng hàng t i n h cấp võ giả thân bên trên nhất định có thể đem cánh tay cho trực tiếp xoáy nát có thể đối thủ của hắn cũng không phải phổ thông hàng t i n h cấp giang nhị hào thân thể chỉ là nhẹ nhẹ nhoáng một cái trực tiếp trốn thoát người lính đánh thuê này bàn tay lặng lẽ nổi giận nói cung ngay nói xong giang nhị hào tiện tay vô vô y phục của mình xoa xoa tay một mặt căm ghét nhìn xem cái này d a n h đao mặt thẻo g i n g binh người tìm chết động tĩnh bên này rất nhanh bị rất nhiều người chú ý tới có cái đến từ n g u y ệ t tháp tinh h à n g tinh cấp võ giả thán g phục cái này ra hỏa thật không sợ chết cũng dám đắc tội một vị vũ trụ cấp cường giả đúng vậy à thật bất khả tư nghị vị kia nhất tinh dong binh đại nhân lại bị hắn tránh thoát khỏi khả năng vị đại nhân kia không dùng lực a xem kịch vui đi cái này tiểu tử phòng trường hội bị thu thập rất thảm một cái tự do mạo hiểm giả liền dám đắc tội hắc vân hội vũ trụ cấp cường giả thật là sống đủ nghe đến chung quanh tiếng nghị luận kia danh đao mặt thẻo dong binh nguyên bản thanh sắc gương mặt biến đến càng thêm tái nhợt con mắt bên trong lộ ra h u n g quang hét lớn một tiếng ngăn cản chấp pháp ta tuyên án ngươi tử vong một thanh trường đao h à n không hướng giang nhị hào chém tới chủ nhân chạy mau không được liền sử dụng l a o chủ nhân cho lưu lại bảo mệnh thủ đoạn v ũ đại nhân thanh âm lo lắng chuyển đến vũ trụ cấp cùng hàng t i n h cấp tranh lệch thực tại quá lớn đơn thuần nguyên lực bạo phát liền là hàng t i n h cấp hàng ngàn hàng vạn lần v ũ đại nhân cũng không cho rằng giang nhị hào lúc này liền có thể lực chiến vũ trụ cấp giang nhị hào nhàn nhạt nhìn xem kia chém tới một đ ao mặt lộ ra một tia r ộ n g điểm ai cái này vũ trụ cấp cũng quá yếu nói xong đấm ra một quyền phát tác khi tức tăng thêm phía dưới Quyền ảnh giống như một đầu nộ long phóng tới đao ảnh hướng ba phá thiên thăng long quyền đao ảnh dây lát ở giữa bị nộ long tách ra sau đó mang lấy dư thế vọt tới kia tên vũ trụ cấp ngực b à ảnh kia danh đao mặt t h è o r o n g binh mặt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc c h ậ t một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phút tới giơ ngón tay lên lấy giang nhị hảo ngươi người rốt cuộc là ai Soạn. một bên quan chiến hơn vạn hàng tinh cấp võ giả trực tiếp vỡ tổ ta lao thiên ta không nhìn lầm đi cái này là một quyền đả thương vũ trụ cấp có lầm lẫn không cái này ra hỏa ngươi nhóm phía trước chú ý tới qua hắn không đúng hắn khá quen nga ta nhớ tới hắn là hoạt cắt thiết tê độc giác vị kiệu kim y đại lão hoạt cắt thiết tê độc giác l i ê n là hắn dẫn phát yêu nguyệt hồ phụ cận thiết tê bạo động đại lão quả nhiên là đại lão hẳn là một cái thiên tài đứng đầu đi vậy mà có thể cứng rắn vũ trụ cấp khó lường khó lường thần tượng a một màn này cũng hấp dẫn đến ngay tại nơi xa trò chuyện vợ chủ c giới chủ các cường giả đám người bên trong minh dục nhìn kỹ nhận ra giang nhị hảo liền mang hóa thành một đạo lưu tinh bay tới phi hành qua bên trong minh dục rút không kiểm tra một hồi tin nhắn mới phát hiện chính mình vừa rồi chỉ lo nói chuyện vậy mà không có chú ý tới giang nhị hảo gửi tới tin nhắn cài họ về sau đem giang nhị hảo tin nhắn nhắc nhở thiết chí vì ưu tiên nhất cấp vừa đối chính mình phụ trợ trí năng nói xong minh dục đã đi tới giang nhị hảo trước mặt mặt chất lên nụ cười sán lặng ý đồng thời còn có chút hổ thẹn giang l ã o đệ thực tại không có ý tứ vừa rồi không có cha nhìn tin nhắn là l ã o ca sơ sẩy thế nào ngươi có bị thương hay không cần không cần lão ca ta đánh giết cái này vũ trụ cấp vì ngươi xuất khí vây xem tất cả mạo hiểm giả đều há to miệng c h ấ n kinh nhìn xem cái này thân ả n h khôi ngô đi hướng giang nhị hảo kia là minh dục đại nhân mới vừa v ư ợ t chủ cấp đại nhân gọi hắn cái gì l ã o đệ còn nói đánh giết một cái vũ trụ cấp cường giả vẹn vẹn vì cho hắn xuất khí quá bất khả t ư n g h ị cái này hàng tinh cấp nhìn đến cũng rất có bối cảnh a khó trách thực lực mạnh như vậy phỏng chừng lần này thiên tài chiến ta nhóm h ắ c long sơn đế quốc thật muốn ra một con ngựa ô bất quá kia có thể là vực chủ cấp đại nhân vật thế nào khả năng cùng một cái hàng tinh cấp võ giả ngang hàng luận giao chương hai trăm tám mươi tám tâm thái bảo tạc hạ ạt lẹp gặp qua minh dục đại nhân tha mạng tha thứ tại hạ có mắt không biết cự thần tinh đ á p tội vị đại nhân này xin ngài tha thứ ta đi mặt thẻo dong binh cấp tốc đi tới cung kính hành lễ sắc mặt hơi trắng bệnh hắn hiện tại đã ý thức được chính mình khả năng t r e o chọc một cái phiền toái cực lớn vào miệng không ngừng cầu xin tha thứ nhưng vào lúc này ngân bạch sắc áo choàng mái tóc màu tím thiệu đông lai cũng từ xa chỗ bay tới đáp lấy minh dục bả vai mỉm cười mà hỏi minh dục huynh đây chính là ngươi nói cái này tiểu lão đệ à. minh dục nhẹ gật đầu đ ú n g hắn liền là giang lão đệ một cái thiên tài đứng đầu a n g ư ơ i tốt ta là thiệu đông lai minh dục bằng h ư u thiệu đông lai nhiệt tình đưa tay ra tư thái thả rất thấp cơ hồ coi giang nhị hào là thành một tên khắc ngang cấp vực chủ đối đãi giang nhị hào cũng mỉm cười hồi ứng ngươi tốt hai người nắm tay bốn phía tiếng nghị luận càng nhiều thiên a kia là thiệu đại nhân vậy mà đối g i a hỏa này nhiệt tình như vậy ta cược mười vạn h ắ c long tệ cái này kim ý đầu t r ọ c tuyệt đối có rất lớn bối cảnh thôi đi cần ngươi nói cái này mặt thẻo vũ trụ cấp cường giả lần này đ ã trúng thiết bản đáng tiếc không may thôi ai có thể nghĩ tới một cái tự do mạo hiểm giả có thể có cái này lớn địa vị những này chấp pháp quan cũng phách lối quen vừa vặn có người trị trị hàn nhóm n g ư ờ i nói nhỏ chút người khác không sợ chấp pháp quan n g ư ờ i không sợ giang lão đệ xử trí như thế nào cái này mặt thẻo từ ngươi định đoạt quyết định đi minh dục con mắt nhìn thẳng giang nhị hảo mảy may không để ý đến cái này mặt thẻo cầu xin tha thứ được rồi lần này liền tha hắn đi minh lão ca lần này nhờ có ngươi đến tiếp ta à bằng không còn có không ít phiền phức đâu ha ha lão đệ ngươi cũng quá khách khí đây đều là việc nhỏ đi hôm nay ta làm chủ ba người chúng ta cùng lên đi thương lan tinh tiết xương dáng t i ể u lâu bên trong uống một chén cái này vị đông lai huynh còn nghĩ quen biết một lần ngươi đây ha ha t ố t chúng ta cùng lên đi vũ trụ đệ nhất ngân hàng ha át lẹp đại nhân ngài mời tới bên này Cái c này tên hạ i mời nhánh ngân hàng trưởng mười phần cung kính dẫn theo h ạt một lẹp đi đến i g a n phòng khách quý bên trong. Xin hỏi ngài khách hỏi cần quý d l ầ n như cái này vị hạ lẹp tiên sinh ghi chép, hạ cái có căn lẹp vẻ vị ạt b ả n không nơi này ký tồn qua thứ gì. Là ngàn vạn năm trước ký tồn ký Kia ký thứ Hạ gì. có trước tại vật, ta tới ạt là lấy. đồ qua lẹp bổ sung một câu sau đó thối lấy mặt ngồi tại ghế s o f a cái ghế nhét lên lên lui nga nguyên lai、like、là cái này dạng đi dài nhẹ gật đầu nói tiếp hạ a t l ẹ p đại nhân ngàn vạn năm trước vật phẩm khẳng định bị vận chuyển đến càn vu vũ, vũ trụ bộ chỗ đó bảo tồn đương nhiên ngài có thể báo ra tài khoản điền mật mã vào một ngày thành công càn vu vũ, vũ trụ bộ bên kia hội bằng nhanh nhất tốc độ đem vật phẩm đưa đến ngài chỉ định tiếp thu địa điểm hạ a t l ẹ p nhẹ gật đầu chậm rãi mở miệng nói tài khoản là j sáu nghìn ba trăm hai mươi bốn z chín trăm sáu mươi bảy tám trăm năm mươi tám z một m ư ơ hai s cái này tài khoản giữ bí mật tính cực cao ự c c tổng cộng có tam tầng mật mã còn mời ngài theo như trình tự báo ra tam tầng mật mã ta giúp ngài đưa vào đi sinh trưởng ở bên cạnh thao tác một cái hát sắc dụng cụ trên màn hình có một đống vũ trụ tiếng thông dụng tạo thành ra mật mã đệ nhất trọng mật mã là g zzs ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi chín đệ nhất cái k h u n g biến thành lục sắc bắn ra đệ nhị ô càng thêm phức tạp đưa vào khung nghiệm chứng thông qua đi sinh trưởng ở một bên liền nói đệ nhị trọng mật mã là n hạ i Đi dài cười ệ m tam mật chứng thông trọng mật là... Thông trọng nở nụ qua. qua. Đệ đối mã là. át lẹp trên mặt vốn là âm trầm lộ ra vui mừng đoạn thời gian trước bị cái khác tứ đại thế lực liên thủ uy hiếp đòi hỏi tốt chỗ hắn cảm giác thực tại quá h oan uổng hiện tại liền muốn cầm tới thủy tinh cầu để hắn cảm thấy phía trước biệt khuất đều có giá trị bởi vì bộ kia không gian bí pháp truyền thừa giá trị viễn siêu bảo vật bình thường